Cao quan tác giả các ngư Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Is.com.k Trường 21 Phía trong bức tường đỏ Bành viễn trinh trở lại tân an Vẫn đóng cửa ở trong nhà Gần như không ra ngoài Mẹ hắn Bà Mạnh Lâm còn tưởng chuyến đi tới thủ đô Của hắn không được như ý Bởi vì không giải quyết được vấn đề Nên tâm tình hắn không tốt Nhưng trên thực tế, Bành Viễn Trinh đang lặng lặng chờ đợi tin tức Phùng Gia từ thủ đô. Đối với tình hình sắp tới, hắn có hai dự đoán. Thứ nhất, Phùng Gia sẽ lập tức tiếp nhận mẹ con hắn. Đưa hai mẹ con đến thủ đô ở. Để Bành Viễn Trinh nhận ông bà tổ tiên. Từ nay về sau như cá vượt vũ môn. Thứ hai, Phùng Lão tạm thời không công khai thân phận của Bành Viễn Trinh. Dù nhận hắn là cháu. Nhưng sẽ để hắn tiếp tục ở lại tân anh như trước kia Vận mệnh của hắn sẽ thay đổi hoàn toàn Nhưng thay đổi một cách từ từ và âm thầm Theo kiểu tuần tự nhi tiến Chứ không đột ngột Bành viễn trinh cảm thấy Với cách đối nhân xử thế của Phùng Lão và tình trạng hiện tại của Phùng Gia Tình huống thứ hai có khả năng xảy ra rất lớn Trên thực tế, một kết quả như vậy cũng là điều mà bành viễn trinh mong muốn Mẹ con hắn suốt thân từ tầng lớp thấp nhất Thật ra rất khó hòa nhập vào cuộc sống của xã hội thượng lưu Hơn nữa, hắn lo lắng nếu về ở phùng ra Mẹ hắn sẽ phải chịu thiệt thòi Nếu đã như vậy Chi bằng cứ ở lại tân an lặng lẽ tạo riêng cho mình một bầu trời Để hắn và mẹ hưởng một cuộc sống yên lành Đồng thời Cũng khiến phùng lão thấy Đứa cháu tìm về nguồn tội là hắn Cũng không phải cái loại sống bám Không làm mà hưởng Bành viễn Trinh chủ động nhận thân thích Chẳng qua là hắn muốn tìm kiếm một cơ hội thay đổi cuộc sống và số phận của mình Đúng vậy, điều hắn muốn là một cơ hội Một điểm tựa để bật cao hơn chứ không phải là một bữa tiệc dọn sẵn Vì suy nghĩ như vậy Thậm chí hắn không báo lại tình hình chuyến đi vào thủ đô cho mẹ hắn biết Hắn cảm thấy Lúc này còn chưa phải là thời điểm thích hợp Nếu thời cơ chín mùi, người của Phùng Gia tự khắc sẽ đứng ra nói chuyện này với mẹ hắn. Rốt cục vào buổi sáng ngày thứ 11 kể từ khi Bảnh Viễn Trinh về nhà, khi Mạnh Lâm đi làm, Bảnh Viễn Trinh nhận được điện thoại của Phùng Bá Đào. Viễn Trinh cháu lập tức ra nhà ga có xe đón cháu vào thủ đô, ông nội muốn gặp cháu. Lời Phùng Bá Đào điềm đạm và thân thiết, ông cũng không nhắc đến kết quả giám định huyết thống. Nhưng giọng điệu của ông đã nói lên tất cả Một chiếc xe Việt dã quân đội đón Bành Viễn Trinh chạy đi Lúc hoàng hôn thì về tới thủ đô Lái xe rõ ràng là một quân nhân trầm mặt ít lời Trên đường đi cũng không nói gì với Bành Viễn Trinh Hắn là do kỷ luật trói buộc Khi vào thủ đô Chiếc xe phóng nhanh một mạch Đến quảng trường cách mạng đại hội thì dừng lại đón Phùng Thiến Như Rồi văng qua hơn 10 dặm đường phố sổng lớn Ngựa xe như nước Chạy dọc theo đường phố phía bắc Có bức tường đỏ dài vài trăm mét Cao 6 mét Nổi bật giữa hàng loạt cây xanh và đèn Gơ đỏ bức tường đỏ như càng toát ra bề dày của lịch sử Phía sau bức tường đỏ là trung tâm quyền lực chính trị quốc gia Xứng danh là trái tim của cả nước Qua bóng sáng canh giữ trang nghiêm của lính gác trước cổng Dường như Bành Viễn Trinh thấy được những công trình kiến trúc với những giường cột trạm trổ hoa Mỹ Giải phân cách rồng trồng cây xanh và hồ nhân tạo to lớn cùng với những mái con nguy nga Tráng lệ và tầm tầm cây xanh Chim chóc nhảy nhót trên cành và đầu tường Trong nháy mắt trái tim Bành Viễn Trinh đập rộn, mặt hơi đỏ lên Dù tính hắn vốn điềm tính Hơn nữa còn là người trải qua hai kiếp đối nhân sử thí Nhưng vì sắp bước vào một trung tâm lãnh đạo tối cao của một quốc gia to lớn, phồn thịnh, tâm trạng hắn vô cùng kích động, còn pha chút thấp thòm và mong đợi. Ngồi bên cạnh, Phùng Thiến Như cảm thấy rõ ràng hơi thở của Bành Viễn Trinh hơi dồn dập cô cười cười cũng không nói gì. Đừng nói Bành Viễn Trinh đến từ một địa phương nho nhỏ, ngay cả cô sinh trưởng ở nơi nhà cao cửa rộng. Năm đó lần đầu vào bên trong đại hồng môn Trúc Thỏ ông nội Cũng không nhìn được sự hồi hộp và hưng phấn Lính cảnh về cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận của lái xe và thư giới thiệu Cùng với giấy thông hành của Phùng Thiến Như do văn phòng Phùng Lão cấp Rồi mới khoát tay cho xe đi Chiếc xe Việt dã tiến tới trước một đoạn Rồi từ từ dừng lại bên hồ Bành viễn trinh ngẩn ra nhưng vẫn đi theo Phùng Thiến Như xuống xe Phùng Thiến Như cười, chỉ vào khu nhà cổ kính phía trước, nhẹ nhàng nói Phía trước, xe không thể vào được, chúng ta nhất định phải đi bộ vào Bởi vì đây không phải là xe của Đại Hồng Môn, nên chỉ có thể đưa chúng ta đến đây thôi Bành Viễn Trinh gật đầu Phùng Thiến Như lại chỉ vào một chỗ khác ven bờ hồ sóng gần lăn tăn Bên đó là khu làm việc tối cao, ông nội cũng đang ở văn phòng Bành Viễn Trinh lại gật đầu Phùng Tiến như cho là hắn đang căng thẳng Cũng không nói thêm gì nữa Dẫn hắn vội vã đi về phía trước Lại qua hai tầng cảnh vệ Mới vào một chiếc sân nhỏ Vốn là vườn ngự huyển được cải tạo lại Trong hai bồn hoa trồng nhiều loại hoa rực rỡ Giữa sân là một cây hoa quế xuôn xuê xanh tốt Hai bên là những cây nho xanh mực vây quanh Vắng vẻ Tính mịch mà lại có không khí của nông thôn Bành viễn trinh thật sự khó tưởng tượng nổi Phía sau bức tường đỏ uy nghiêm không gì sánh kịp Lại có một tòa tiểu viện như vậy Giống như là ở trốn đào nguyên Bà Phùng cười hiền lành chờ đón trước cửa Phùng thiến như cười lao thẳng tới Bà nội chấm thang o vk quờ quờ m Bà Phùng đáp Nhưng áng mắt nóng bỏng lại nhìn chầm chầm vào Bành viễn trinh đang ngập ngừng không dám bước tới Môi hơi run lên Run giọng nói Cháu ơi vào nhà đi Ông nội cháu đang chờ kìa Bành viễn trinh cảm thấy trong lòng nóng lên Vội đi nhanh tới Cháu à cháu phải chịu khổ Bà phùng nắm lấy cánh tay bành viễn trinh Không kìm nổi những giọt nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào ung um bành viễn trinh vào lòng Kêu lên đầy thống khổ Bà thất lạc đứa con Cả đời không còn gặp lại Từ khi con mới được mấy tháng tuổi, mẹ con liền trời Nam đất Bắc, chia lìa vĩnh viễn. Thảm cảnh như thế, khiến bà khó kìm lòng nổi. Cũng may còn có một đứa cháu nổi, xem như trời ban ơn. Bà nội nước mắt bành viễn trinh lặng lẽ rơi. Vừa do sự kích động bởi tình thân bà cháu, lại vừa vì nỗi đau thương khi nhớ đến người cha đã vĩnh viễn ra đi. Phùng thiến như đứng bên cạnh cũng lau những giọt nước mắt cụ thủ, thủ ba bà cháu đang khóc lóc trong sân chợt nghe phía sau truyền đến tiếng ho khan của phùng lão Vào nhà cả đi, đứng giữa sân mà khóc xước mứt, còn ra cái thể thống gì chứ chấm thang Nhà phùng lão được trang trí theo phong cách cổ xưa, lịch sự mà tao nhã, không tráng lệ như bành viến trinh tưởng tượng Có điều, cách bài biện tuy sản lược nhưng rất trọn lọc Mỗi ngó ngách trong phòng Mỗi một đồ vật Đều toát ra vẻ quý giá và trang trọng. Vừa vào cửa là phòng khách rộng lớn, trải thảm màu đỏ, một bộ ghế salon dựa vào tường. Bên trái phòng khách là thư phòng của Phùng Lão, phía bên phải là phòng ăn. Trên bàn cơm trong phòng ăn đã mang ra bốn món ăn chính và một món súp, còn có một chai rượu mau đài. Bà Phùng vẫn nắm lấy tay bành viễn trinh để hắn ngồi bên cạnh bà. Cháu à đây đều là món ăn do bà tự tay làm Cháu nếm thử xem có thích không Đây là cá xảo kho Đây là sò hấp Đây là măng xào thịt Bà Phùng luôn miệng giới thiệu các món ăn sở trường của mình Phùng lão hơi mất kiên nhẫn Nhếu mày nói Được rồi Được rồi Thuộc chân Bà làm mấy món ăn này cả đời rồi Còn khoe khoang cái gì bà Phùng lườm chồng Nếu không phải cháu tôi đến, tôi cũng không nấu cho ông ăn đâu Phùng Thiến Như bật cười. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng già lại đấu võ mồm trong nhà này, cũng chỉ có bà Phùng mới dám nói kiểu như vậy với ông. Phùng lão cầm lấy chai rượu, nhìn bành viễn trinh cười cười. Cháu uống rượu không? Giờ phút này, sự câu nệ của bành viễn trinh đã dần dần tiêu tan, hắn nhìn Phùng lão cười nói. Dạ cháu rất ít uống rượu. Thật ra ông cũng rất ít uống rượu, nhưng hôm nay ông muốn uống một chén. Nào, cháu rót đi. Ông cháu ta cùng cản ly chấm thang thuộc chân. Bà và Thiến Như cũng uống một ly đi Phùng Lão phất phất tay. Trong đôi mắt ló lên vẻ thâm thúy. Bành viễn trinh vội đứng dậy rót đầy ly cho ông bà nội, sau đó rót cho Phùng Thiến Như và cho mình. Phùng Lão đầy thâm ý. Sau khi uống hai ly rượu, Bành Viễn Trinh rốt cuộc nhìn thấy đôi mắt của ông cụ có chút hơn ướt. Hắn biết ông cụ đang đau buồn, nhớ đến người cha đã mất của hắn. Ngay cả là khi nắm giữ quyền bính to lớn trong tay, nhưng dù sao cũng vẫn là người có tình cảm. Chỉ có điều ông cụ che giấu vô cùng tốt. Sau khi ăn cơm xong, Phùng Thiến Như cùng với bà cụ Phùng nói chuyện. Bành Viễn Trinh thì đi theo ông cụ vào thư phòng của ông. Sau khi vào trong thư phòng, ông cụ trầm rãi ngồi xuống ví của mình Sau đó ra hiệu cho bành viễn trinh cũng ngồi xuống Ông im lặng thật lâu rồi mới chỉ tay vào hai bức thư pháp trên tường Đây là tranh chữ của trình tiếp và là bản gốc đấy Bành viễn trinh ngẩn đầu nhìn bức tranh chữ Một tấm là vẽ sơn trúc truyền thần, một tấm là vẽ mấu đơn một cách tỉ mỉ Hắn tuy không hiểu về thi họa cho lắm Cho nên trước mặt ông cụ cũng không dám khoe khoang. Biết ông cụ còn có câu dưới nên lặng lặng chờ đợi. Phía sân sau của ông còn một vò mấu đơn, là giống thượng phẩm từ Giang Bắc mang đến. Hàng năm, vào cuối mùa xuân, nó nở rất rực rỡ. Ngoài ra vốn còn có một vò gậy trúc nhưng đáng tiếc là khí hậu không tốt nên nó không được tươi. Ông đã cho người nhổ nó đi toàn bộ chỉ còn lại mấu đơn. Ông cụ giọng nói rất hòa hoán nhưng cũng rất hữu lực Bành viễn trinh thật sự lắng nghe trong lòng chấn động Hắn là người tái sinh nên khi nghe được lời nói của ông cụ thì mơ hồ hiểu được thâm ý trong đó Quả nhiên tạm thời ông cụ không tính toán đưa hai mẹ con hắn vào thủ đô Điều này có nghĩa là thân phận của hắn sẽ không được công khai Cháu có hiểu ý tứ của ông nội không? Phùng lão đuôi lông mày nhớ lên nhìn bành viễn trinh Viễn Trinh hiểu được thưa ông nội Ông nội cháu cho tới bây giờ vốn không có nghĩ sẽ trở thành một đóa hoa trong nhà kính Không gian của cháu là ở bên ngoài Bành viễn Trinh thanh âm có chút cảm thán Phùng lão hài lòng gật đầu, tố chấm thang Dựa vào điểm này cháu giỏi hơn so với viễn hoa Phùng lão vuốt sâu Cháu nhớ kỹ bất luận cháu ở đâu thì đều là cháu nội của Phùng Bồi Vinh này Cháu nội của ông đầu phải đổi trời chân phải đạp đất Không thể không chống lại nổi gió mưa Vâng ạ chấm thang Cháu tuy rằng là cháu của ông Nhưng ông không cho phép cháu dùng danh dự của ông và của gia tộc làm điều sẵn bậy Ông nổi vi vọng cháu có thể thông qua cố gắng của mình tranh thủ những gì mình muốn Vào thời điểm tiết âm lịch hãy mang mẹ đến thăm ông Chúng ta người một nhà chính thức đoàn tụ Phùng lão nét mặt trở nên nghiêm túc Ông nội vi vọng cháu sẽ từ cơ sở đi lên Kiên định làm người Giữ khuôn phép làm việc Tương lai sẽ phát triển phùng gia chúng ta Phùng lão lời nói trình trọng Bành viễn trinh trong lòng cảm thấy căng thẳng Hắn biết tối thiểu trong một thời gian dài Sẽ không thể mượn đến năng lượng gia tộc Và cũng mơ hồ đoán ra được đây là khảo nghiệm của phùng lão Chỉ cần phùng lão không công khai thân phận của hắn Thì hắn vĩnh viễn không thể dựa thế vào gia tộc Phùng Gia Tuy nhiên Đây cũng là dự kiến bên trong của hắn Hắn lập tức đứng dậy Cháu hiểu rồi Ông nội cháu sẽ không để ông nội thất vọng Ừ vào lễ mừng năm mới Con hãy mang cho cốt của ba con đến thủ đô An táng ở đây luôn Ông và bà nội sẽ chăm sóc cho ba con Phùng lão thanh âm đột nhiên có chút ngẹn ngao Ông xoay qua chỗ khác một lát Sau đó trong nháy mắt khôi phục lại được sự bình tĩnh Còn có một chuyện này Ba của con đã mất Bác cả lại không có con Ông nội vi vọng con về sau Hãy xem bá đào như cha của mình Phùng lão nhẹ nhàng nói Sự thương cảm trong đôi mắt Dần dần rút đi thay vào đó là sự thân thúy Bành viễn trinh ngẩn ra Cũng không có bất luận một do dự nào Lập tức gật đầu đồng ý Cha không còn Nhận bác cả làm cha Đó coi như cũng là điều bình thường Chỉ có điều, hắn cảm thấy lời này của Phùng Lão còn có hàm ý khác. Được rồi, ông nội còn phải xem qua mấy văn kiện, cháu hãy đi tắm rửa rồi trò chuyện với bà nội. Đi, đi. Phùng Lão có chút mệt mỏi phất tay, Bành Viễn Trinh không dám chậm trễ, lập tức ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Bành Viễn Trinh ở lại Đại Hồng Môn ngủ lại. Phùng Tiến Như cũng thế, mà cũng trong đêm đó. Hai vợ chồng Phùng Lão cũng cãi nhau một trận vì sự sắp xếp của Phùng Lão cho hai mẹ con Bành Viễn Trinh. Bà cụ Phùng cho rằng hai mẹ con Bành Viễn Trinh đã chịu cực khổ quá nhiều. Hẳn là lập tức đưa đến thủ đô ngay. Không cầu đại phú đại quý nhưng cầu bình an. Hạnh phúc. Và hai ông bà lúc nào cũng nhìn thấy cháu của mình. Chịu chút cực khổ có sợ cái gì. Người trẻ tuổi thì phải nên chịu cực khổ. Phải cho nó biết. Ngay cả khi được Phùng Bồi Vinh tôi nhận làm cháu thì cũng chưa chắc có thể nhận được từ tôi hay Phùng ra bất cứ cái gì Ở Phùng ra này không có khả năng không làm mà hưởng Phùng lão rất nghiêm túc kiên trì không nhượng bộ Bà cụ Phùng tức giận cầm lấy cái tách của mình ra phòng khách Ngày hôm sau, Phùng lão còn một hội nghị quan trọng phải tham dự Nên sáng sớm cảnh vệ và lái xe đã đưa đi rồi Dựa theo ý tứ của Phùng Lão, Bành Viễn Trinh không thể ở lại Đại Hồng Môn quá lâu nên cùng ngày đã rời khỏi. Khi đi, bà cụ Phùng lưu luyến, ôm lấy Bành Viễn Trinh khóc một hồi. Vẫn là chiếc xe quân dụng đưa Bành Viễn Trinh về lại thành phố Tân An tỉnh Giang Bắc. Khi hắn còn đang trên đường, thì bà cụ Phùng đã gọi điện cho Phùng Bá Đào. Bà cụ Phùng trong điện thoại than ngắn thở dài. Phùng Bá Đào hiểu được ý tứ của mẹ mình nên khẩn trương đồng ý. Phùng Bá Đào trong lòng rất hiểu Phùng Lão nửa đời người hiến cho cách mạng Nửa đời sau hiến cho ước ra Một chút tâm tư cũng không có Ông không có khả năng lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng trong tay của mình để trải đường cho con cháu Nhưng làm bác cả đối với đứa cháu trai cảnh đời vất vả này Phùng Bá Đào cũng cảm thấy rất thương tiếc Hơn nữa, Phùng Lão đã nói với Bành viễn Trinh nên xem ông là cha Ý tứ muốn ông nhận hắn làm con nuôi Phùng bá đào kỳ thật cũng không dám sau lưng phùng lão làm bất cứ một động tác nào. Ông cụ nói để bành viễn trinh tự lực thì chính là để cho hắn tự lực, ai cũng không dám cãi lời. Ông vốn muốn sai người sắp xếp cho bành viễn trinh một đơn vị công tác tốt hơn. Cũng là để cho mẹ con hắn cuộc sống đỡ hơn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không được. Sau khi phùng bá đào gọi vài cuộc điện thoại thì lúc này mới gọi lại cho mẹ. Thông báo không thể dựa theo án chỉ của mẹ sắp xếp cho bành Viễn Trinh về thủ đô làm việc khiến cho bà cụ rất bất mãn. Mẹ, ba đã nói rằng cứ để cho Viễn Trinh ở lại Giang Bắc con không dám mang nó về lại thủ đô. Nếu con giúp nó thì xem như đã làm sai nguyên tắc của ba. Mẹ kỳ thật thì ở dưới cũng sống nhau thôi. Viễn Trinh tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa. Là sinh viên giỏi nhiều mặt. Lại là đảng viên. Công tác khẳng định là không thành vấn đề. Phùng Bá đào cười nói: "Bà cụ Phùng thì trách cứ, các người để nó ở một địa phương nhỏ thì làm gì ngẩn đầu lên được. Phải mất bao nhiêu năm đây? 10 năm hay là 20 năm? Mẹ tuổi đã lớn rồi, còn có thể gặp nó được mấy ngày? Con ạ, không phải mẹ nói con, em con đã mất. Đây chính là cốt nhục suy nhất của em con còn trên đời." Là cháu trai của các con Chúng ta là người một nhà Nhất định phải đoàn tổ với nhau Các người không thể bỏ mặt đứa bé này Mẹ kiên quyết không đồng ý Nó đã chịu chưa đủ cực khổ sao Các người không nhìn thấy ạ Các người phải khiến mẹ nói như thế nào Mới vừa lòng Phùng bá đào cười khổ Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy Con cũng muốn đem viễn trinh vào thủ đô Nhưng ba đã quyết định rồi Tính tình của ba chẳng lẽ mẹ không biết Con ở sau lưng ba đem Viễn Trinh về đây Mẹ nghĩ ba có thể tha thứ cho con sao Bành Viễn Trinh không bảo lái xe đưa mình đến khu tập thể Mà xuống xe ở một nơi gần nhà Ga Tân An Hắn ngồi một chiếc xe khác về lại nhà Mẹ của hắn tinh thần bất an Ngồi trên sofa xem TV Thấy hắn vào cửa lập tức nhíu mày nói Viễn Trinh không phải con mới từ thủ đô về sao Sao bây giờ đã về đến rồi? Bành Viễn Trinh trong lòng thầm than. Hắn chưa nói sự thật cho mẹ biết, chỉ nói dối rằng ba của bạn hắn vì vấn đề công tác của hắn mà đến tìm hắn thôi. Nếu Phùng Lão đã an bài như vậy, Bành Viễn Trinh cũng chỉ có thể tạm thời duy trì trầm mặt. Đợi cho đến Tết âm lịch tất nhiên sẽ có người của Phùng ra giải thích cho mẹ hết thầy. Không biết điều, Mạnh Lâm cũng không suy nghĩ nhiều. Cũng may là bà không tiếp tục truy hỏi bằng không thì Bành Viễn Trinh cũng không biết giải thích như thế nào Buổi sáng hôm sau, Phùng Bá Đào gọi điện thoại đến Trong điện thoại, Phùng Bá Đào cũng không nói gì thêm Chỉ nói cho Bành Viễn Trinh an tâm về cơ sở công tác Bảo hắn có thời gian thì đến thủ đô thăm vợ chồng Phùng Lão Đặc biệt là bà cụ Phùng đang rất nhớ hắn Còn nói rằng có người sẽ mang đến cho hắn 20 ngàn đồng Bảo là tiền của ông bà nội cho để hắn cải thiện cuộc sống của hai mẹ con Về phần sắp xếp cho mẹ con Bành Viễn Trinh như thế nào Phùng bá đào cũng không nói Mà Bành Viễn Trinh cũng không hỏi Có một số việc chỉ cần hiểu trong lòng Chứ không cần nói ra ngoài Một khi phát ra cửa miệng thì sẽ trở thành tầm thường Sau khi cúp máy Bành Viễn Trinh cảm thấy cả người thoải mái Những cảm xúc lo lắng trong lòng đã trở thành hư không Tiếng chuông cửa vang lên Bành viễn trinh ra mở cửa, tào dính vẫn mặc chiếc váy liền áo màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ đứng ở cửa. Tiểu dính, mời vào bành viễn trinh cười khách sáo. Tàu dính nhẹ nhàng bước vào, nói với bành viễn trinh. Viễn trinh, ba, tôi muốn nói chuyện với anh. Bành viễn trinh ngẩn ra, thầm nghĩ tại sao tào đại bằng lại muốn nói chuyện với mình. tào dính sắc mặt ửng đỏ, không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của bành viễn trinh. Bành Viễn Trinh ngẫm nghĩ một chút rồi dần dần hiểu ra. Mấy ngày nay, cô ở nhà nói hết lời. Thậm chí không tiếc lấy việc dọa tự sát ra uy hiếp. Lúc này mới thuyết phục được cha mình sắp xếp cho Bành Viễn Trinh làm việc ở văn phòng nhà máy cơ giới Tân An. Chỉ cần đảng ủy nhà máy nhận thì trước khi Bành Viễn Trinh đến báo danh ở chính quyền xã thì có thể rút về nhà máy. Nhà máy cơ giới Tân An là một xí nghiệp lớn của tỉnh có chứa sắc thái của một xưởng công binh và có một cái tên lúc trước là nhà máy 682 Ở thời đại này tiền lương và đãi ngộ ở nhà máy vẫn khá tốt cũng thuộc loại đơn vị tốt khó vào Bành viễn trinh trí hướng ở quan trường làm sao mà có khả năng đến xí nghiệp làm việc Tiền lương thu vào nhiều ít không quan trọng nhưng cần phải có liên quan đến chí hướng cá nhân Nhưng hắn cũng biết đây là ý tốt của Tào Dính Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể quá mức trực tiếp tự tuyệt, tránh làm tổn thương cô gái. Cho đến bây giờ, Bành Viễn Trinh cũng không biết xử lý như thế nào cho tốt mối quan hệ giữa hắn và Tào Dính. Kiếp trước bởi vì sự ngăn cản của cha mẹ Tào Dính nên hai người bất đắc dĩ phải chia liệt. Còn kiếp này, vận mệnh đã thay đổi, gia cảnh đã không còn là chướng ngại. Nhưng Bành Viễn Trinh đối mặt với Tàu Dính trong lòng không có rung động mà chỉ còn sự thương tiếc Do dự một chút, Bành Viễn Trinh quyết định đi gặp tào Đại Bằng Tào ra Bành Viễn Trinh và Tào Dính cùng nhau bước vào cửa gật đầu chào Tàu Đại Bằng đang ngồi kiêu ngạo trên vế sofa Chào chú Tào chào cô Lưu Tào Đại Bằng khẽ gật đầu xem như là chào lại Còn mẹ của Tào Dính Lưu Phương thì ngoài cười nhưng trong không cười, liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh, rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ. Nếu không phải con gái bà làm giữ thì Lưu Phương căn bản sẽ không cho phép Bành Viễn Trinh bước vào cửa. Mà ngay cả có miễn cứng đồng ý cho Tàu Dính qua lại với Bành Viễn Trinh, thì bà trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Trong lòng bà, Bành Viễn Trinh căn bản là không có cửa với Trương Khải. Trương Khải dù sao cũng sinh ra trong một gia đình khá giả Cơm áo không lo Bằng cấp cá nhân và điều kiện kinh tế đều tương xứng với con gái bà Sự lạnh lùng và thiếu lịch sự của mẹ khiến cho Tào dính mắt đỏ lên gần như là muốn khóc Bành viễn Trinh giờ phút này cũng không để chuyện đó trong lòng Hắn bây giờ đã khác nên không so đo thái độ của Lưu Phương làm gì Chỉ có điều Lưu Phương quá mức như vậy khiến cho hắn trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ và cảm thán. Hắn xem ra chướng ngại thật lớn giữa hắn và Tào Dính không phải là gia cảnh mà chính là cha mẹ của cô. Bành viễn trinh cả cuộc đời rất chán ghét nhất, căm hận nhất chính là hạng người như thế nhưng người đó lại là mẹ của Tào Dính. Bành viễn trinh biết rằng mình rất khó mà ở được với Lưu Phương. Anh ngồi đi để tôi rót cho anh ly nước. Tàu Dính vội vàng nói trong giọng nói mơ hồ có một tiếng nước nở. Bành Viễn Trinh trong lòng thầm than, ngồi xuống im lặng nhìn Tàu Đại Bằng. tào Dính mang cho Bành Viễn Trinh một ly nước, sau đó nuôi về phòng của mình. Không khí trong phòng khách nặng nề, Tàu Đại Bằng chưa mở miệng thì Bành Viễn Trinh cũng không chủ động nói cái gì. Chỉ có tiếng quạt trần chạy vù vù, nhưng không khí vẫn dường như nóng bức. Đối với bành viễn trinh Tào Đại Bằng trong lòng không thấy hài lòng chút nào Da cảnh kém cỏi lại mồ côi cha Con gái có về bên đó thì cũng chịu khổ suốt đời Nhưng dù sao Tào Dính cũng là con gái duy nhất Con gái tỏ thái độ kiên quyết như thế Tào Đại Bằng trong lòng chỉ biết nhấn nhường Con dễ nghèo thì cũng không sao Với năng lực của Tào Đại Bằng Mang đến một hoàn cảnh tốt cho con dễ không phải là không có khả năng Coi như là kiếm con rể sau này chăm sóc mình đi Cậu tốt nghiệp ngành gì ở trường Đại học Kinh Hoa Tào Đại Bằng hút một điếu thuốc thản nhiên nói Là khoa tiếng Trung chuyên ngành ngôn ngữ văn học Hán Bành viễn trinh thản nhiên đáp Nếu không phải là để ý đến tâm tình của Tào Dính Hắn căn bản là không phí thời gian với Tào ra Xem thái độ ngạo mạn của Tào Đại Bằng Hắn cảm thấy không la Chuyên ngành cũng không tệ lắm, cậu trở về chuẩn bị đi, văn phòng nhà máy còn thiếu một văn thư. Ngày mốt mở cuộc họp đảng ủy. Tôi ở trong cuộc họp sẽ đề cập đến chuyện này. Cũng may là cậu cũng là con cháu của công nhân viên chức nhà máy. Nên chiếu cố thì nên chiếu cố. Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Tào Đại Bằng dùng giọng quan giới thiệu ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn bành viễn trinh. Tiểu Dính coi trọng cậu là may mắn cho cậu Cậu về sau dám mắt nạt Tiểu Dính tôi sẽ không tha cho cậu Giọng điệu của Tàu Đại Bằng lập tức khiến cho Bành Viễn Trinh cảm thấy vô cùng phản cảm Không cần nói đến tào Đại Bằng chiếu cố hắn Cho dù là có thật sự cần một công việc thì cũng tuyệt đối không nhận sự ban ăn như thế Bành Viễn Trinh vốn muốn bỏ đi Nhưng trước mắt hắn lại hiện ra gương mặt đau khổ của Tàu Dính thì trong lòng liền thở dài Nhiệm chế sự phẫn nộ Thảm nhiên cười nói Chú bằng có ý tốt cháu xin nhận Chỉ có điều cháu không nghĩ đến nhà máy công tác Khiến chú bằng phải lo lắng rồi Tào đại bằng nghe vậy thì đột nhiên biến sắc Lời này của hắn nghe qua chính là có ý từ chối Ông lạnh lùng liếc mắt nhìn bành viễn trinh Bỗng nhiên bóp nát tàn thuốc trong tay Bước vào phòng ngủ của mình Sau đó từ bên to phát ra một tiếng soảng Cái tên tiểu thử thối này không biết xấu hổ Tào Đại bằng ngay một câu cũng không muốn lãng phí thời gian với Bành Viễn Trinh Khách đến từ thủ đô Sau khi rời khỏi nhà Tào ra Sự ác cảm và coi thường của vợ chồng Tào Đại bằng đối với Bành Viễn Trinh lại càng sâu Bành Viễn Trinh thì không sao Nhưng khó chịu nhất vẫn chính là Tào Dính Đối mặt với sự u oán và đau thương của Tào Dính Bành Viễn Trinh cảm thấy bất đắc dĩ nhưng lại không thể giải thích Hắn về đến nhà thì đã là buổi tối, Mạnh Lâm đang chờ cơm hắn. Nghe hắn nói rằng mình đã từ chối sự sắp xếp của Tào Đại Bằng. Mạnh Lâm không kìm nổi thở dài. Muốn mắng hắn một phen nhưng rồi cảm thấy con trai của mình cũng có khí phách nên không nói gì. Vợ chồng Tào Đại Bằng chỉ cho bành viễn Trinh duy nhất một cơ hội. Và cơ hội này hắn đã lãng phí. Cho dù Tào Dính có kiên trì đến cỡ nào thì hai vợ chồng cũng không đổi ý. Cố ý muốn cô đính hôn cùng Trương Khải. Buổi sáng hôm sau, Bành Viễn Trinh đến công viên đằng sau khu nhà tập thể tập thái cực quyền. Khi trở về nhà thì thấy chiếc xe Santana màu đen của Trương Khải đang đậu dưới nhà tàu ra. Bành Viễn Trinh nhớ mày rồi quay đầu bước đi. Mắt hắn đã phát hiện Trương Khải đang từ nhà tàu dính bước ra, đột nhiên nhìn thấy hắn liền la lớn. Bành Viễn Trinh, xin chờ một lát. Bành viễn trinh chậm rãi dừng bước chân, xoay người lại. Anh bạn, tôi muốn tìm anh nói chuyện một chút. Trương Khải chạy đến, lớn tiếng nói ánh mắt có chút không tốt. Buổi sáng nay, khi y đến đây, Tào Dính đã dùng thái độ kiên quyết nói rõ với y. Cô tuyệt đối không có bất luận một khả năng nào qua lại với y. Hy vọng y đừng đến làm phiền cô nữa. Điều này làm cho Trương Khải có chút tuyệt vọng và phấn nộ. Y cố gắng lâu như vậy Trả giá nhiều như vậy Không ngờ Tào Dính vẫn thở ơ Bởi vì cái tên tiểu tử nghèo Bành Viễn Trinh Có chuyện gì anh cứ nói Bành Viễn Trinh ánh mắt bình tĩnh Anh bạn chúng ta sấp xỉ tuổi nhau Có chút việc tôi xin nói thẳng Anh với Tào Dính không thích hợp với nhau Không cần nói gì khác Cha mẹ cô ấy cũng phản đối mãnh liệt Anh không thể nào lấy Tào Dính được Không môn đăng hổ đối, các người không thể đến với nhau Trương Khải thở vào một cái Anh cứ đưa ra điều kiện, chỉ cần anh đồng ý buông tha cho tàu xính Tôi đều có thể đáp ứng với anh Ồ, anh có thể đáp ứng cho tôi được cái gì? Bành viễn trinh khóe miệng hiện lên chút châm trọc Tôi có thể giúp anh vào làm việc tại một đơn vị thành phố Như cục thuế vụ, cục lâm nghiệp, cục công an hay công ty than khí gát Công ty cung cấp nước uống Công ty thiết bị cơ điện Ngân hàng Tùy anh lựa chọn Trương Khải khóe miệng trễ ra Anh bạn, anh là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Nếu vào làm việc ở một đơn vị tốt Tương lai sẽ có tiền đồ con gái nào mà không tìm được Ha <cười> ha bành viễn trinh cười nhạt Nghe anh nói như vậy Có phải hay không tôi giúp anh tìm đơn vị tốt Thì anh có thể buông tha cho tào dính Được rồi, anh cũng nói xem, anh muốn vào đơn vị nào tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh Anh, Trương Khải thèm quá hóa giận cười lạnh nói Anh đừng có không biết điều Chúng ta chờ xem, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng Không sao cả, ai thắng thì cuộc sống cũng tốt đẹp và tôi mỗi ngày cũng sẽ mỉm cười Bành Viễn Trinh cười ha hả rồi xoay người bước đi Trương Khải sắc mặt âm trần căm tức nhìn theo bóng sáng to lớn của Bành Viễn Trinh trong ánh mắt lộ ra vài phần thâm độc. Ở thành phố Tân An này y cũng được xem là con cháu nhà quyền quý. Cha của y là cục trưởng cục nông nhiên, còn bác là vợ của phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường. Từ nhỏ đến lớn đều được người khác siểm nịnh, làm sao nếm qua cảm giác nghẹn khuất như thế này. Bành Viễn Trinh về đến nhà điện thoại liền vang lên. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam xa lạ. Xin hỏi anh tìm ai? Haha ha, tiểu bành phải không? Tôi là Tôn Á Nam, là thư ký của bác cả cậu. Tôi đến Tân An có mang theo vài thứ cậu xem có tiện thì mang về. Tôi đang ở ngay nhà khách tề thăng đối diện bên đường. Vâng tôi xếp sang ngay. Cúp điện thoại bành viễn trinh lập tức bước qua nhà khách tề thăng phía đối diện. Tại một căn phòng ở lầu 3, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông này nhìn hắn đánh giá, rồi vươn tay ra, nhiệt tình nói. Tiểu mạnh tôi là Tôn Á Nam, làm việc ở văn phòng ủy ban kế hoạch quốc gia. Xin chào trưởng phòng Tôn. Bành viễn trinh cười, bắt tay Tôn Á Nam. Hắn biết rõ quy tắc trong quan trường, thư ký bên cạnh phùng bá đào hẳn là cán bộ cấp phó cục. Cho nên một tiếng trường phòng tôn là thích hợp nhất. Tôn Á Nam cảm thấy nao nao. Trước mắt rõ ràng chỉ là một chàng sinh viên mới tốt nghiệp ra trường nhưng lại cho ý cái cảm giác của một kẻ lõi đời. Cảm giác này thật là kỳ quái. Hai người cười bắt tay với nhau xong. Tôn Á Nam thần sắc trình trọng lấy từ trong túi sách của mình ra một cái túi da màu đen mở ra nói. Tiểu Bành đây là hai chục ngàn mà ông nội cậu gửi cho cậu. Còn đây là một phong thư mà ông nội cậu gửi kèm Bà nội thì gửi cho cậu một đôi giày ra Còn bác cả thì cũng gửi cho cậu một ít quà tặng Tôn Á Nam không ngừng lấy ra nhiều thứ từ trong túi sách Bày ra trước mặt Bành Viễn Trinh Cảm ơn trưởng phòng tôn thật làm phiền anh quá Bành Viễn Trinh cũng không mở những thứ này ra xem cười nói Anh đường xa vất vả mà đến tôi xin mời anh một bữa cơm Tôn Á Nam cười lắc đầu Không được, trưa nay tôi còn phải ngồi xe trở về thủ đô Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có việc thì cứ điện thoại cho tôi Bác cả của cậu luôn mãi dặn tôi nói với cậu Nếu cậu có khó khăn gì không thể giải quyết thì nhất định phải gọi về thủ đô Tôn Á Nam lời ít nhưng đầu thâm ý Bành viễn trinh hiểu đây là một sự chiếu cố của bác cả phùng bá đào Có một số việc không cần ông ra mặt, chỉ cần có thư ký giúp đỡ là đủ rồi Hắn cười, nói Vâng, tôi hiểu rồi, trưởng phòng tôn, phiền anh quá lo lắng Tôn Á Nam vô cùng thân thiết vỗ vai Bành Viễn Trinh Hai anh em chúng ta vừa thấy đã hợp ý, về sau cứ gọi là tôn ca Về sau không chừng anh còn có việc cần nhờ đến cậu, cậu cũng đừng khách khí với anh như thế Tôn Á Nam thái độ hơi có chút nịnh mở Bành Viễn Trinh là hậu dụ đời thứ ba thất lạc của Phùng Gia Tuy rằng tạm thời vẫn chưa công khai thân phận Nhưng Tôn Á Nam cũng không dám có chút chẩm chế khi Thậm chí còn xem việc ông chủ giao cho liên hệ với Bành Viễn Trinh là một sự kỳ ngộ Tôn Á Nam trong lúc vô ý toát ra một chút lấy lòng và nịnh nọt cũng không khiến cho Bành Viễn Trinh đắc ý và vinh váo Hắn vẫn nho nhã, lễ độ khiến Tôn Á Nam nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa Cho nên, khi sắp chia tay, Tôn Á Nam thật tâm vỗ vai Bành Viễn Trinh Chú em, nghe anh nói một câu nhé, cứ vững vàng, đừng gấp sút Chúng ta còn có nhiều thời gian, ngày sau không muốn thân cận cũng phải thân cận Bành viễn trinh mỉm cười không nói tiếng bước tôn á nam, bành viễn trinh mang theo bao lớn, bao nhỏ về nhà, giấu dưới gầm giường Còn về phần hai chục ngàn đồng phùng lão cho, hắn yên tâm bỏ trong hộp tủ ngăn kéo bàn họp, quyết định sẽ dùng Có gì mà phải ngại chứ, chấm tháng ông nổi cho mình tiền tiêu vặt Nên tiêu thì phải tiêu thôi Kỳ thật Trương Khải cũng không ngờ Y và Mạnh Viễn Trinh còn có một mối quan hệ thân thích Khi Y về nhà nói chuyện này Trong lúc vô ý, ý từ miệng mẹ mình biết được Mạnh Viễn Trinh là cháu ngoại trai của Mạnh Cường Tuy nhiên đắt đoạn tuyệt quan hệ không qua lại nữa Trương Khải mừng rỡ như mắt được vàng Dưới sự năn nỉ y ôi của Y Cô của Y là Trương Mỹ Vì suốt cuộc cũng đã đồng ý thay Y ra mặt Nói chuyện với mẹ con Mạnh Lâm Quyết định lựa chọn trọng đại lần thứ hai Tôn Á Nam đi rồi Ngày hôm sau Rốt cuộc cơ hội của Bành Viễn Trinh cũng đã đến Mặc dù là đến hơi chậm Kỳ thật ban tổ chức cán bộ thành ủy sáng ngày hôm qua Đã từ danh sách sinh viên tốt nghiệp Năm nay đem hồ sơ của Bành Viễn Trinh Chuyển qua phòng nhân sự Khi mặt trời lên cao Phòng cán bộ 1 của ban tổ chức cán bộ thành ủy đã trực tiếp gọi điện thoại đến nhà Bành Viễn Trinh Yêu cầu Bành Viễn Trinh trong buổi chiều cùng ngày phải đến phòng cán bộ 1 ban tổ chức cán bộ thành ủy Còn cụ thể đơn vị Bộ môn nào thì chưa có quyết định Bành Viễn Trinh để lại một mảnh giấy nhắn cho Mạnh Lâm rồi sau đó đi bộ về tòa nhà thành ủy Cơ quan thành ủy Tân An cách nhà hắn không xa qua hai con đường và ba ngã tư là đến Nhưng ủy ban nhân dân thành phố thì hơi xa một chút, sát bên cạnh khu kinh tế mới. Bành viễn Trinh bước chân nhẹ nhàng, hơn 10 phút sau là đã đến tổng cơ quan thành ủy. Ở đường cách đối diện, nhìn tổng chính trang nghiêm có cảnh sát có vũ trang nét mặt nghiêm túc của tòa nhà thành ủy khiến cho người ta sinh ra cảm giác kính sợ. Thành phố Tân An là một thành phố cấp địa Tuy rằng tòa nhà cơ quan này được xây dựng vào năm 70, Hiện giờ trở nên hơi lạc hậu so với thời đại Nhưng tất cả những huyết sách quan trọng của thành phố đều từ nơi này mà ra Kiếp trước Hắn chỉ là một cán bộ bình thường của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Tân An Cho nên Bành Viễn Trinh đối với chỗ này cũng không xa lạ Hắn cho dù có nhắm mắt lại cũng đều có thể nhớ được từng con đường nhỏ của tòa nhà này Bành Viễn Trinh thở vào một cái, lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh vào cổng Bởi vì người đến tòa nhà thành ủy làm việc rất nhiều Cho nên cảnh sát có vũ trang chỉ quét mắt nhìn hắn Đại khái thấy hắn không giống như phần tử bất hợp pháp thì liền cho qua Ban tổ chức cán bộ thành ủy nằm ở phòng 1 lầu 1 Toàn bộ lầu 1 đều là của ban tổ chức cán bộ Đương nhiên ban tổ chức cán bộ thành ủy còn có 2 phòng bên ủy ban nhân dân thành phố Bành Viễn Trinh một đường quen thuộc thẳng đến phòng cán bộ 1, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa Mời vào bên trong chuyển đến một giọng nam trầm mủng Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng bước vào, nét mặt thong rong mỉm cười Trong phòng có 3 người Có một cách bàn làm việc lớn Đằng sau nó là một người đàn ông hói đầu khoảng hơn 40 tuổi Hiển nhiên là trưởng phòng Còn bên ngoài thì có hai cách bàn làm việc nhỏ hơn đối diện nhau dành cho hai người một nam một nữ khoảng hơn 30 tuổi Người đàn ông hói đầu đang xem báo Nhìn thấy bành viễn trinh bước vào cửa thì liền ngẩng đầu lên Ánh mắt uy nghiêm nhưng mang chút ngạo mạn Lấy kinh nghiệm thường xuyên giao tiếp với cán bộ của ban tổ chức cán bộ Đây không phải là giả bộ Mà là người của ban tổ chức cán bộ từ trước đến giờ đều có cảm giác về sự du việt tài giỏi hơn người khác. Đạo lý cũng rất đơn giản. Ban tổ chức cán bộ quản lý cán bộ. Người của ban tổ chức cán bộ thành ủy đến cơ sở. Cho dù là một trưởng phòng nho nhỏ. Thì các lãnh đạo cơ quan khu huyện hoặc đơn vị sự nghiệp cũng phải nể mặt vài phần. Chào ngài, tôi tên là Bành Viễn Trinh. Văn phòng sáng nay gọi tôi đến báo danh. Bành viến trinh ánh mắt nhìn kỹ người đàn ông hói đầu kính cẩn nói. Người đàn ông đầu hói ánh mắt hiện lên một tia gì sắc. Dường như cảm thấy chàng thanh niên trước mắt này cách ăn mặc so với tưởng tượng của ông có chút trinh lịch. Nhưng ông ta cũng vẫn đứng dậy. Cười nói. Hóa ra cậu là tiểu bành ạ, mời ngồi. Tiểu Lý mau mang cho đồng chí tiểu bành một ly nước. Nhìn thái độ ăn cần của người đàn ông đầu hói đối với bành viến trinh, khiến nhân viên tiểu lý và tiểu vương đều có chút kinh ngạc. Ngay cả khi phó trưởng ban tổ chức cán bộ các khu huyện ở dưới mà đến thì cũng không ăn cần như gặp chàng thanh niên này. Nam nhân viên tiểu lý và nữ nhân viên tiểu vương liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương đọc được một tia nghi hoặc Bọn họ công tác ở ban tổ chức cán bộ nên cứu giác chính trị có thể nói là rất mẫn cảm. Người đàn ông hói đầu có thể coi là nhân vật số 1 ở đây Khiến ông ta khách sáo như vậy khẳng định là có chút lai lịch Nếu không giàu có thì cũng là liên quan đến cơ quan tốt Mời ngồi, mời ngồi, tôi họ chu chu đại dũng trưởng phòng cán bộ 1 Mời uống nước Người đàn ông hói đầu nhiệt tình giới thiệu Ra hiểu bành viễn Trinh ngồi xuống Bành viễn Trinh cũng không khách khí Sau khi ngồi xuống liền cười nói Cảm ơn trưởng phòng chú là như thế này. Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của hội nghị thường vụ thành ủy. Ban tổ chức cán bộ thành ủy quyết định sẽ điều một bộ phận sinh viên tốt nghiệp đại học làm cán bộ thanh niên hậu bị. Thống nhất an bài công tác tại thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan khu huyện. Chú Đại Dũng bắt đầu giải quyết công việc cho bành viễn trinh. Đây là trình tự tổ chức không thể qua loa. Đồng chí Tiểu mạnh tốt nghiệp trường Đại học Kinh Khoa, là sinh viên giỏi nhiều mặt, là đảng viên sinh viên Căn cứ vào an bài của lãnh đạo, sắp xếp làm cán bộ nòng cốt Lúc này, sắp xếp cán bộ hậu bị có 3 phương án Thứ nhất là ban tổ chức cán bộ thành ủy, ban tuyên giáo thành ủy và các bộ môn của văn phòng thành ủy Thứ hai là các bộ môn của ủy ban nhân dân thành phố Thứ ba là cơ quan các huyện ủy Hôm nay Tôi chịu sự ủy thác của lãnh đạo trưng cầu ý kiến cá nhân của đồng chí Tiểu Bành Chú Đại Dũng Ún hòa cười, chậm rãi nói Đồng chí Tiểu Bành cá nhân tôi đề cử cậu ở lại ban tổ chức cán bộ Vì phòng chúng tôi vẫn còn một biên chế Ban tổ chức cán bộ quản lý cán bộ nên rất dễ dàng lên chức Ở đây một vài năm Sau đó trao quyền cho cấp dưới Rồi trở thành một phó trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy hoặc là cán bộ cấp cuộc trưởng Ngày sau cất nhắc lên phó huyện cũng dễ dàng Chu đại dũng giọng nói cực thấp, lại cực đủ lực mê hoặc Ông ta dường như không phải đại diện cho ban tổ chức cán bộ nói chuyện với cán bộ hậu bị được phân phối Mà là tuyển dụng nhân tài cho phòng mình Nếu Bành Viễn Trinh không phải là người tái sinh có kinh nghiệm công tác ở cơ quan Nói không chừng hắn đã bị mê hoặc rồi Ban tổ chức cán bộ quả thật là có tương lai, nhưng chỉ là tương đối Nếu thật sự dễ dàng như vậy, sao Chu Đại Dũng đến từng tuổi này mà chỉ ngồi ở vị trí cấp phòng mà không lên chức được? Bành Viễn Trinh mỉm cười, không nói gì Ban tổ chức cán bộ mặc dù có quyền nhưng hắn xem ra không khí ở đây không thích hợp với hắn Mà cơ quan khu huyện lại không thể dễ dàng được đề bạc bằng cơ quan thành phố Cho nên cơ quan khu huyện cũng bỏ qua luôn Còn về phần thành ủy, nếu có tốt thì Bành Viễn Trinh cũng không muốn đi. Chỉ trong nháy mắt, Bành Viễn Trinh liền cho ra một quyết định quan trọng thứ hai sau khi tái sinh của mình đến ban tuyên giáo thành ủy. Hắn dù sao cũng học tiếng Trung ở cơ quan này lại càng dễ dàng như cá gặp nước. Tuy rằng làm ở văn phòng thành ủy là một lựa chọn không tồi, nhưng hắn lại không muốn đi hầu lãnh đạo. Trưởng phòng chú, nếu có thể... Tôi muốn đến ban tuyên giáo thành ủy, không biết có được không Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói, sự kính cẩn trên gương mặt hắn có 5 phần là giả vờ Chu Đại Dũng rõ ràng là có chút thất vọng Nhưng ông ra rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gật đầu mỉm cười Có thể tiểu bành đồng chí học tiếng Trung đối với hình thức công tác ở đó cũng được xem là nhân tài Ừ, ban tuyên giáo thành ủy đang có hai bộ môn thiếu người Cậu muốn đến phòng tin tức hay là phòng tuyên truyền Chu Đại Dũng lại trưng cầu ý kiến của Bành Viễn Trinh Nhân viên Tiểu Lý và Tiểu Vương quả thật không tin vào mắt của mình Phòng cán bộ một sắp xếp cán bộ khi nào lại lặp đi lặp lại nhiều lần trưng cầu ý kiến của người được sắp xếp chứ Đây không giống như phân phối người làm việc mà là cầu người làm việc còn sợ người ta không hài lòng Đến phòng tin tức Bành Viễn Trinh trả lời Chu Đại Dũng lập tức gật đầu Được cứ định như vậy Tiểu Vương lập tức gửi thư giới thiệu đồng chí Tiểu Bành Tôi sẽ gọi điện thoại đến cho lão cung phòng tin tức Bối cảnh Ngay trước mặt Bành Viễn Trinh Chu Đại Dũng liền gọi điện cho trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy cung Hán Lâm Tỏ ý chiếu cố Bành Viễn Trinh Để Bành Viễn Trinh biết tình cảm của y Bành Viễn Trinh ngầm hiểu Luôn miệng cảm ơn Lại nói đợi chính thức đi làm sẽ mời Chu Đại Dũng và hai vị đàn anh của phòng ăn cơm Để cảm tạ Chu Đại Dũng cười ha hả Vỗ vai Bành Viễn Trinh Đưa hắn ra khỏi phòng cán bộ Đợi bóng sáng Bành Viễn Trinh biến mất ở đầu hành lang Ý mới xoay người quay vào Thấy nhân viên Tiểu Lý và Tiểu Vương ngầm lên nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái Nét tươi cười của Chu Đại Dũng liền nhanh chóng thu lại Vo khan một tiếng Hắn giọng rồi bước ra phía sau bàn làm việc Tiếp tục xem báo Tiểu Lý và Tiểu Vương liếc nhìn nhau nhưng không hỏi Cơ quan, nhất là ban tổ chức cán bộ là như thế Nhân viên bình thường không nên để ý đến những chuyện mà mình tuyệt đối không thể quan tâm Chuyện không nên hỏi cũng tuyệt đối không thể hỏi Biết nhiều quá, thật sự cũng không tốt Ban tổ chức cán bộ khác với các bộ phận khác Không khí nghiêm túc, chặt chẽ, cẩn thận Các đơn vị cơ quan khác còn có tình trạng nhân viên thám thính tin tức và lén lút bàn tán Ở ban tổ chức cán bộ Không có tình trạng này Reng, em tiếng chung điện thoại chợt vang lên Bởi vì là điện thoại nội bộ nên Tiểu Lý và Tiểu Vương đều không tiếp Mà đợi Chu Đại Dũng đến nghe Xin chào, Chu Đại Dũng chầm rãi tiếp điện thoại Vừa mới hỏi một tiếng Lập tức sống lưng thẳng tắp lên Giọng nói vụt trở nên vô cùng kính cẩn Cười nói Dạ, xin chào trưởng ban tống Trưởng ban tống mà Chu Đại Dũng gọi Là ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ tống Bính Nam Là một trong số lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Tân An Thật ra Trưởng ban tống rất ít trực tiếp nhúc tay vào công tác cổ thể Mọi việc thường là do các phó trưởng ban phân công quản lý Nói chung, có việc gì thì trưởng Ban Tống sẽ giao cho phó trưởng Ban có liên quan Trực tiếp gọi điện đến phòng nghiệp vụ như thế này là rất hiếm thấy Tiểu Lý và Tiểu Vương đều hơi giật mình có điều Họ không biết đây đã là cuộc gọi lần thứ 3 của trưởng Ban Tống Lão Chu, mấy cán bộ dự bị đều đã sắp xếp xong rồi chứ Giọng nói trầm thấp của trưởng Ban Tống truyền đến Chu Đại Dũng một mực cung kính trả lời Trưởng Ban Tống theo tinh thần chỉ thị của lãnh đạo Tôi đã bố trí xong đâu vào đó rồi Ngay vừa rồi Đồng chí Bành Viễn Trinh đã hoàn tất các thủ tục liên quan Chủ động yêu cầu đến phòng tin tức Ban Tuyên giáo Thành ủy Nói nơi đó phù hợp với chuyên môn của mình Chu Đại Dũng biết Sở dĩ vì trưởng Ban Tống vốn thường ngày vô cùng uy Nghiêm Đích Thân gọi điện đến là vì đồng chí Tiểu Bành này Hơn nữa còn hỏi không chỉ một lần Điều đó cho thấy lai lịch của đồng chí Tiểu Bành rất lớn chứ không đơn giản chỉ là có quan hệ với trưởng Ban Tống. Nếu hắn có quan hệ với trưởng Ban Tống, ông ta sẽ tuyệt đối không tự mình ra mặt như vậy, mà sẽ bảo thư ký hoặc phó trưởng Ban xử lý là được. Mà từ mức độ coi trọng của trưởng Ban Tống có thể thấy bối cảnh của đồng chí Tiểu Bành chắc chắn vượt xa trưởng Ban Tống. Chú Đại Dũng đã công tác ở ban tổ chức cán bộ gần 20 năm Làm sao có thể không nhìn ra được điểm này Ồ, ở đầu kia điện thoại trưởng ban tống cười nhẹ Tốt lắm Hiện nay công tác lựa chọn cán bộ hậu bị là công tác dài hạn hàng đầu Được bí thư thành ủy tiết vô cùng coi trọng Ban của các đồng chí Không chỉ phải bố trí tốt nhóm cán bộ hậu bị này Mà còn phải tiến hành khảo sát Theo dõi Nập hồ sơ khảo sát Đánh giá cho một số cán bộ nòng cốt trong số đó Khi đến thời điểm thích hợp Thành ủy sẽ tiến hành kiểm tra thí điểm Dạ, xin trưởng ban tống yên tâm Chúng tôi nhất định bảo đảm hoàn thành công tác do lãnh đạo thành ủy và ban giao cho Chu Đại Dũng lập tức thể hiện quyết tâm qua điện thoại Đầu kia điện thoại vọng lại tiếng gửi nhẹ Tỏ ý hài lòng của trưởng ban tống Sau đó ông ta cúp điện thoại Các điện thoại, rõ ràng Chu Đại Dũng có phần hưng phấn Đã công tác nhiều năm như vậy Đây là lần đầu tiên đi được nói chuyện và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ lãnh đạo thành ủy Tuy đã qua tuổi tứ tuần Nhưng việc để bạc lên các phó huyện vẫn là hy vọng khá xa vời Lúc này đây, dường như là vận may đã đến Vừa nghĩ như vậy Khuôn mặt anh Tuấn và trầm tính của bành viễn Trinh hiện ra mồn một chiếc mắt đi Y hưng phấn đến nổi khóe miệng co rút lại Hai tay nắm chặt Mồ hôi trên trán xỉn ra Nhưng chú Đại Dũng cũng không định rêu ra về bối cảnh của Bành Viễn Trinh Trưởng Ban Tống đã từng ám chỉ Chuyện này cần phải kín tiếng Mà cho dù ông ta không căn dặn Thì rõ ràng Càng ít người biết Đối với chú Đại Dũng càng có lợi Vấn đề công tác đã được giải quyết Bành Viễn Trinh rất hài lòng Làm việc ở phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy là khởi điểm khá tốt Cán bộ tuyên giáo có nhiều cơ hội lên chức Chỉ cần có tạo được thành tích sẽ rất dễ lọt vào tầm mắt lãnh đạo Thủ tục đã hoàn tất, hôm nay là thứ năm cuối tuần là có thể đến phòng tin tức ban tuyên giáo nhận việc Trước khi đi làm, Bành Viễn Trinh còn có vài ngày nghỉ ngơi Hắn nhẹ nhàng bước chân về đến nhà, vừa đến dưới lầu thì gặp Mạnh Lâm đang đợi Mạnh Lâm nghe con bảo được làm cán bộ hậu bị Được ban tổ chức cán bộ thành ủy điều động đến phòng tin tức ban tuyên giáo công tác Bà vui mừng đến nổi rơi lệ Suốt mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên Mạnh Lâm cảm thấy vui sướng Cả tinh thần và thể xác đều thả lỏng Đối với chuyện bành viễn trinh thay đổi công việc Bà cứ tưởng bạn học của con ở thủ đô giúp cho Nên cũng không hỏi và suy nghĩ nhiều chuyện săn sóc sau này có dịp phải đi thủ đô cảm tạ người ta một chút. Bành Viễn Trinh cười, không nói gì. Hai mẹ con vô cùng vui vẻ lên lầu về nhà. Mạnh Lâm bảo cần phải đi mua ngay một số quần áo. Dù sao, sau này Bành Viễn Trinh là cán bộ thành ủy, phải ăn mặc ra dáng một chút. Đột nhiên chuông cửa reo lên. Mạnh Lâm đi ra mở cửa, thấy Mạnh Hiểu Uyên cháu gái mình đứng trước cửa thì không khỏi ngẩn người. Người của Mạnh ra đến trước cửa Bành ra, đây là chuyện hiếm lạ Mạnh Hiểu Quyên hơi xấu hổ, cười gượng Mẹ cháu có việc muốn nói với cô Ở nơi tiếp đãi của thành ủy đã dành sẵn phòng Bảo cháu tới dẫn cô đi Mạnh lâm ồ một tiếng, vừa định nói Thì Bành Viễn Trinh đã bước tới, lạnh lùng nói Tìm mẹ tôi làm gì Không phải đã cắt đứt quan hệ sao Có gì muốn nói Nói ra luôn đi Bành Viễn Trinh cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hỏi Nhưng Mạnh Hiểu Quyên là vai dưới Thấy mặt cô của mình cũng không thèm chào lấy một tiếng Lễ độ tối thiểu cũng không có Hắn không thể chịu nổi Mạnh Hiểu Quyên lúc túng lui về phía sau một bước không vào cửa Mạnh Lâm nắm lấy cánh tay Bành Viễn Trinh chừng mắt nhìn hắn Thứ nhất, tâm trạng Mạnh Lâm đang rất thoải mái Thứ hai là nghĩ đến tình cảm thân thích Cùng một mẹ sinh ra Nói các đứt là có thể cắt đứt sao Nếu hai vợ chồng Mạnh Cường có thể nhấp lên được, bỏ xuống được Thì Mạnh Lâm cũng có thể coi như chưa xảy ra việc gì Hiểu quyên cháu chờ cô một lát, cô đi thay bộ quần áo Mạnh Lâm đồng ý đi Thấy mẹ đáp ứng, bành viễn trinh mặt nhăn mày nhó Hắn do dự một hồi rồi quyết định đi cùng mẹ Mạnh Lâm biết con lo lắng cho mình cũng không không từ chối Mà Mạnh Hiểu Quyên lại càng không thể nói gì Chỉ yên lặng dẫn hai mẹ con đến chiếc xe màu đen của cha cô Chạy thẳng đến cơ quan tiếp đãi của thành ủy trưởng Ban Tống Chỗ tiếp đãi của thành ủy kỳ thật chính là một khách sạn Và thượng đế lại thường xuyên là văn phòng thành ủy Là khách sạn cao cấp nhất của thành phố Tân An Mỗi ngày khách đều kín hết chỗ Đương nhiên, chủ yếu là thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và các bộ môn đều tiếp đãi ở trong này. Mạnh hiểu quyên trên đường không nói gì. Xuống xe vội vàng dẫn mẹ con Mạnh Lâm lên lầu 3. Vào phòng 302 đã đặt trước. Trong phòng, ngoại trừ Trương Mỹ Kỳ, vợ của Mạnh Cường thì còn có cháu trai Trương Khải. Mạnh Lâm bước vào phòng, hướng Trương Mỹ Kỳ mỉm cười. Đối phương cũng miễn cưỡng cười đáp lại thái độ thật ra có chút thay đổi so với trước kia. Đi theo phía sau Mạnh Lâm bành viễn trinh trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn liếc mắt một cái. Liện nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của Trương Khải thì liền đoán ra Trương Mỹ Kỳ tìm mẹ hắn đến đây là vì cái gì. Sau khi mọi người ngồi xuống trong lúc đang chờ đồ ăn, không khí trong phòng rất nặng nề và khó chịu. Cuối cùng thì Mạnh Lâm chủ động mở miệng hỏi. Trương Mỹ Kỳ thản nhiên cười, đem ý đồ của mình nói ra, tổng thể là ý nói bà ta có thể giúp Bành Viễn Trinh chuyển đổi công việc nhưng với điều kiện là Bành Viễn Trinh phải tránh xa Tào Dính, không được phá hỏng tình cảm giữa Trương Khải và Tào Dính. Trương Mỹ Kỳ nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ và đúng lý hợp tình, liệu định Mạnh Lâm và Bành Viễn Trinh sẽ vì tiền đồ mà thỏa hiệp. Cũng không lường trước được lời nói của bà lại khiến cho Mạnh Lâm đặc biệt phản cảm Không cần nói đến vấn đề công tác của con được giải quyết Cho dù là không được giải quyết Mạnh Lâm là một người rất coi trọng tình cảm mẹ con Bà tuyệt không bởi vì vậy mà lấy tình cảm của con mình ra để giao dịch Mạnh Lâm nhớ mày Chỉ dâu, lời này của tôi có thể chỉ không thích nghe Tào Dính thích ai thì đó là quyền của con bé Chứ không phải viễn trinh nhà chúng tôi có thể quyết định được Nếu Tào Dính không thích tiểu Trương thì cũng chẳng làm gì được Chỉ có cần phải làm như thế Chỉ cần bành viễn trinh rời khỏi Tào Dính thích hay không thích tôi thì cũng chẳng quan hệ gì đến anh ta nữa Trương Khải đột nhiên chen vào nói Trương Mỹ vì quét mắt nhìn cháu trai thản nhiên nói Sự tình đơn giản như vậy Tôi cũng không muốn nhiều lời coi như là một sự giao dịch đi Con trai cô rời khỏi tào dính, tôi sẽ sắp ship cho nó làm phóng viên nhật báo xã, hoặc là vào cục giáo dục Mạnh lâm khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười Bà tự hào quay đầu lại nhìn con trai của mình, rồi lại quay đầu nhìn Trương Mỹ Vị, nhẹ nhàng nói Chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta là người lớn tất không nên xen vào Về phần công tác của Viễn Trinh, thì không cần phiền đến chị dâu Mạnh lâm lưu lót cử tuyệt lời đề nghị của Trương Mỹ Kỳ Trương Mỹ Kỳ ngẩn ra còn Bành Viễn Trinh thì âm thầm vui mừng Thời khắc mấu chốt, Mạnh lâm vẫn toát ra được khí khái thanh nhã của bà Trương Mỹ Kỳ mất hứng, giận tái mặt quay đi chỗ khác thuận tay với lấy chiếc đũa trên bàn phát ra một âm thanh thật lớn Trương Khải có chút thẻn quá hóa giận đứng dậy căm tức nhìn Bành Viễn Trinh cười lạnh nói Bành Viễn Trinh đừng có mà không biết xấu hổ Tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu đã không biết nhận lấy thì cũng đừng trách tôi không biết khách sáo. Bành viễn trinh sớm đã có chút không kiên nhẫn chỉ là trước mặt mẹ không tiện phát tác mà thôi. Hắn vỗ bàn đứng dậy. Từ đầu đến cuối. Họ bành tôi đều không có đắc tội với anh. Đều là họ trương anh bày chuyện mà thôi. Yêu thế hiếp người. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Anh thì có năng lực gì. Họ Trương, tôi nói cho anh biết, nếu Tào Dính không thích anh, thì đừng mặt dày mày dạn mà tiếp cận người ta nữa. Trương Khải tức dẫn đến sắc mặt xanh mét, môi run run, một câu cũng không nói nên lời. Luận về ăn nói, y so với Bành Viễn Trinh còn kém xa. Bành Viễn Trinh một tiếng họ Trương, hai tiếng họ Trương, không thể nghi ngờ có mắng luôn cả Trương Mỹ Kỳ trong đó. Trương Mỹ Kỳ giận dữ, nổi giận nói. Đúng là đồ không có giáo dục. Cậu nghĩ rằng chúng tôi không thể làm gì được câu sao? Nếu cậu cứ nói năng lỗ mãng như vậy, tôi sẽ cho cậu đến chính quyền xã làm đến không ngóc đầu lên nổi. Nếu bà thật sự là bề trên của bành viễn trinh này thì tôi tất sẽ cung kính với bà, nhưng đáng tiếc là không phải. Bành viễn trinh cười lạnh. Phu nhân của một phó chủ tịch thành phố, người nhà của cán bộ. Thật là tốt chấm thang nhân dân cho các người quyền lực chính là để các người ước hiếp người khác sao. Muốn tôi ở chính quyền xã không ngóc đầu lên nổi, thật sự bản lính quá lớn. Tôi thật ra cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của một phu nhân phó chủ tịch thành phố sẽ khiến tôi không thể lăn lộn như thế nào. Bành viễn trinh ngữ điệu châm trọc, đang tính nói thêm vài câu nữa, nhưng lại bị mạnh lâm kéo cánh tay. Mặc dù trương Mỹ vì không tốt... Nhưng Trung Quy bà ta vẫn là chị dâu của bà, là mỡ của Bành Viễn Trinh. Lời nói của con trai bà nghe không vào. Hơn nữa, bà cho rằng vấn đề công tác của con trai tuy rằng có thể giải quyết. Nhưng Mạnh ra ở Tân An thế lực rất lớn. Nếu làm mất mặt Trương Mỹ Vì thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của con sau này. Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Mạnh lâm bất đắc dĩ ghéo tay con trai, lôi Bành Viễn Trinh ra ngoài. Mạnh Viễn Trinh cười lãnh đàm cũng không ở lại. Khi mẹ con Mạnh Lâm vừa đi, Trương Mỹ Kỳ cũng căm tức cùng với Mạnh Hiểu Quyên và Trương Khải bước ra ngoài, chuẩn bị ra về. Ở đại sảnh khách sạn đám người Trương Mỹ Kỳ, ngơi phải trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam. Tuy rằng ông xã của bà là phó chủ tịch thành phố, cán bộ lãnh đạo nhưng địa vị so với trưởng ban Tống còn kém xa. Một là ủy viên thường vụ thành ủy, một là phó chủ tịch thành phố xếp hạng gần cuối quyền thế không thể so sánh nổi Chào ngài trưởng ban Tống, tối nay có hoạt động ạ Trương Mỹ Kỳ kính cẩn mỉm cười, chủ động chào hỏi Tống Bính Nam Ô, hóa ra là đồng chí Mỹ Kỳ Xin chào, xin chào Tống Bính Nam thản nhiên cười, bắt tay Trương Mỹ Kỳ, nói một vài câu 5 cán bộ cấp phó huyện phải trao huyền cho cấp dưới đến các khu dưới tạm giữ chức giúp đỡ người nghèo, ngày mai sẽ khởi hành Ban tổ chức cán bộ tổ chức tiệc để đưa tiến bọn họ Đây là hạng mục công tác tương đối lớn của Ban tổ chức cán bộ trong năm nay Và để tỏ sự coi trọng, Tống Bính Nam tự mình tham gia bữa tiệc Tống Bính Nam và một số phó trưởng ban và trưởng phòng cán bộ một chu đại dũng cùng nhau bước ra đại sảnh Thì liền gặp ba người trương Mỹ Kỳ và sau đó là mẹ con Mạnh Lâm Chu Đại Dũng đuôi lông mày nhứng lên Có chút tò mò vì sao Bành Viễn Trinh lại xuất hiện ở đây Nhưng y vẫn bước lên bắt tay Bành Viễn Trinh Đồng chí Tiểu Bành, trưởng phòng Chu Xin chào Bành Viễn Trinh trả lời Tống Bính Nam nghe vậy liền dừng bước chân Thấy Chu Đại Dũng bắt tay với Bành Viễn Trinh Thì đứng im tại chỗ Đánh giá thật sâu Bành Viễn Trinh Thái độ như thế này của lãnh đạo chính là một sự án chỉ Chu Đại Dũng khẩn trương cùng với Bành Viễn Trinh bước đến Bành Viễn Trinh đoán ra đây là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam Hắn vừa muốn mỉm cười chào hỏi Tống Bính Nam đã chủ động vương tay ra Đồng chí Tiểu Bành tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa Là sinh viên hàng hiệu Trở về thành phố công tác Vì quê hương Tống Hiến Thật không tồi Bành Viễn Trinh không dám chậm chế kính cấn cười chào hỏi Tống Bính Nam Chào ngài trưởng ban Tống Tống Bính Nam cười kha hà Chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng trường với nhau Tôi lúc trước cũng đã từng học ở trường Đại học Kinh Hoa Lão Lý đồng chí Tiểu Bành là cán bộ hậu bị, đảng viên sinh viên tố chất tổng hợp rất cao Cán bộ bộ môn phải trọng điểm bồi dưỡng Tống Bính Nam nói những lời này là muốn hướng tới phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Lý Hoán Nam mà nói. Lý Hoán Nam cũng cười vang còn hai phó trưởng ban khác thì nhìn nhau mỉm cười. Tác phong của Tống Bính Nam rất cẩn thận, nghiêm túc, tính cách khá nổi hàm, nói năng luôn thận trọng. Có thể thấy hôm nay ông ta thân thiết nắm tay một sinh viên mới tốt nghiệp thì dường như cũng có chút khác thường. Tống Bính Nam mỉm cười bắt tay Bành Viễn Trinh, lại còn đứng tại chỗ nói chuyện với Bành Viễn Trinh. Cảnh tượng này đập vào mắt đám người trương Mỹ Vị, khiến bọn họ sắc mặt khó coi. Đồng chí Tiểu Bành chấm thăng Đồng chí Tiểu Bành tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Những lời nói của đám lãnh đạo ban tổ chức cán bộ truyền vào trong tai trương Mỹ Vị. Tán thưởng hoặc ủng hộ Bành Viễn Trinh khiến cho bà ta ngày càng chết lặng. Đầu ớt của bà ta trong nháy mắt trở nên trống sống Tống Bính Nam hướng Bành Viễn Trinh ôn hòa gật đầu Sau đó bước lên lầu Đám người phía sau lật đật đuổi theo chu Đại Dũng vội vàng vỗ vai Bành Viễn Trinh Hạ giọng nói Hôm nay thật không đúng dịp Tôi còn phải hầu lãnh đạo Hôm nào rảnh tôi mời chú em uống mấy ly rượu nha Vận may Bành Viễn Trinh nắm cánh tay của Mạnh Lâm kéo đi Không thèm nhìn đến ba người trương Mỹ Vị Tống Bính Nam cũng không phải là lãnh đạo thành phố bình thường Cũng được ship hạng trong bộ máy ủy viên thường vụ Địa vị hiển hách Một tiểu tử thối như thế làm sao mà quen được trưởng ban Tống chứ Điều này sao có thể Nhìn bộ dạng thân thiết của trưởng ban Tống dường như Trương Mỹ vì nhố mày chậm rãi dừng bước chân Trương Khải so dự một chút nhẹ nhàng nói Cô người vừa nãy là ai vậy Tiện vô hậu ủng không nhỏ đâu Trương Mỹ Kỳ im lặng nhỏ giọng nói Đừng ăn nói lung tung Nó là trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Trương Khải giật mình kinh hãi, sắc mặt chợt biến đổi Y tuy rằng không biết Tống Bính Nam nhưng cũng biết vì trưởng ban Tống Uy nghiêm của ban tổ chức cán bộ Là con cháu nhà quan Có thể quen biết với lãnh đạo cấp bật như trưởng ban Tống thì không cần phải nói Nhưng Bành Viễn Trinh nhìn qua lại có chút liên quan với trưởng Ban Tống Nếu quả thật như vậy thì họ trương đúng là thua họ Bành sao Vấn đề mấu chốt ở chỗ Điều này có khả năng sao Một tên tiểu tử xuất thân bần hàn Và một ủy viên thường vụ thành ủy cao cao tài thưởng Ở giữa là một khoảng cách rất lớn Sao lại có thể đi cùng nhau Nếu cảnh tượng Mạnh Viễn Trinh bắt tay trưởng Ban Tống không diễn ra trước mắt chắc nói không ai tin Cô, Trương Khải còn đang muốn hỏi thì đã thấy Trương Mỹ Kỳ cùng với Mạnh Hiểu Quyên đi nhanh về phía xe Về đến nhà Trương Mỹ Kỳ nói cho Mạnh Cường nghe những gì mình thấy Mạnh Cường cũng rất ngạc nhiên Mạnh Cường liền gọi vài cuộc điện thoại Biết được Mạnh Viễn Trinh được ban tổ chức cán bộ thành ủy lựa chọn làm cán bộ hậu bị An bài ở ban tuyên giáo thành ủy Cúc điện thoại, sắc mặt Mạnh Cường có chút khó coi Ông ta cảm giác giống như ai đó tát mình một cách thật mạnh Loại cảm giác này thật không tốt Sự tình đã rất rõ ràng Bành Viễn Trinh tên tiểu tử này không biết sao lại may mắn Ngấu nhiên được trưởng ban tống nhìn chúng, liền được chuyển đổi công tác Mạnh Cường không tin Bành Viễn Trinh có bối cảnh quan hệ nào Rõ ràng là Bành Viễn Trinh chó ngáp phải rùi, gặp phải quý nhân là trưởng ban tống Đây không phải là ông ta không an hiểu về chính trị Mà thật sự ông ta rất hiểu tình huống của Mạnh Lâm và nhà chồng của em gái mình Ở thành phố thân thích đều không có, làm sao có quan hệ với quan gia chứ Thôi đi, xem như nó gặp may Tống Bính Nam không biết đã ăn trúng cái gì mà lại coi trọng nó Mạnh Cường phất tay Mặc kệ nói như thế nào, nó cũng là con của Mạnh Lâm Chúng ta cứ mặc kệ nó, để nó tự sinh tự diệt đi Mạnh Cường bỏ vào phòng ngủ Trương Mỹ Kỳ vẫn không cam tâm Một tên tiểu tử nghèo hèn đột nhiên phát tài Sự tương phản này khiến bà không chấp nhận được Mạnh Cường không muốn phí sức suy nghĩ về bành viễn trinh Nhưng không có nghĩa là Trương Mỹ Kỳ sẽ bỏ qua Bà không phải vì đứa cháu trai Trương Khải của mình mà chính là thái độ châm trọc Khiêu khích của Mạnh Viễn Trinh trước mặt bà khiến bà nuốt không trôi Tiểu tử thối, chúng ta cứ chờ xem Trương Mỹ Kỳ ngồi ở phòng khách âm thầm nghiến xăng Đứng ở phòng ngủ, Mạnh Hiểu Quyên nhìn mẹ thở dài Cô Kỳ thật cũng hiểu được mẹ của mình dường như có chút hơi quá đáng Mạnh Viễn Trinh và mẹ trở về khu tập thể của nhà máy cơ giới Ngay cổng thì nhìn thấy Lưu Phương và Tào Dính đang tản bộ Tàu Dính nhìn thấy Mạnh Lâm và Bành Viễn Trinh thì không để ý đến mẹ lôi kéo, liền cười chào hỏi. Cô Mạnh, Bành Viễn Trinh, hai người cũng tản bộ à? Mạnh Lâm cười. Tiểu Dính cô và Viễn Trinh ra ngoài ăn tối. Hai người cũng đang tản bộ ạ Thấy con gái và mẹ con Mạnh Lâm chào hỏi nhau, Lưu Phương quay mặt đi hướng khác. Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn Lưu Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì bà là mẹ của Tào Dính nên sự chán dép trong lòng hắn liền có chút vô lực Nể mặt Tào Dính, hắn chủ động chào hỏi Lưu Phương Chào cô Lưu, cô ăn cơm chứ? Lưu Phương coi thường không thèm để ý, khẽ gật đầu kỳ thật không thèm để bành viễn trinh vào mắt Bành viễn trinh không để trong lòng thản nhiên cười, nắm tay mẹ mình bỏ đi Tào Dính có chút bất đắc dĩ và bi ai Quay đầu nhìn người thanh niên mình yêu mến và mẹ của người đó dần dần đi xa Lại nghĩ đến khoảng cách giữa mình và người đó ngày càng xa thì không khỏi hai mắt đỏ lên Lưu Phương kéo cánh tay tào dính Lúc này lại nghe phía sau truyền đến tiếng chào hỏi giữa Lưu Phương và một số công nhân của nhà máy cơ giới Lão Mạnh, chúc mừng nha Nghe nói viễn trinh nhà cô đã được vào làm ở cơ quan thành ủy Về sau được làm lãnh đạo rồi Lão Tiếu à, có gì đáng chúc mừng đâu, chỉ là một công việc thôi mà. Nó chính là may mắn thôi, vừa lúc được ban tổ chức cán bộ thành ủy lựa chọn và điều động làm cán bộ hậu bị. Tuy nhiên, cháu nó vừa mới tốt nghiệp, còn sớm để nói cái gì lắm. Chập chập, viễn trinh này từ nhỏ đã giỏi rồi. Tôi đã nói rồi, nó sớm hay muộn gì cũng có tiền đồ. Quả nhiên là tôi đã nói chúng. Viễn trinh cháu làm phòng nào ở ban tuyên giáo. Chú Tiến cháu làm ở phòng tin tức ban tuyên giáo Tốt lắm tương lai sẽ trở nên nổi bật Lăn lộn kiếm một chức quan Khiến cho mẹ cháu nửa đời sau được hạnh phúc Tào dính nghe xong mừng như điên Mặt mày hớn hở gần như là muốn chạy đến giữ chặt bành viễn trinh để hỏi cho ra lẽ Lưu Phương hiển nhiên là giật mình kinh hãi Cơ quan thành ủy rất là khó vào Còn cán bộ hậu bị thì tiền đồ vô lượng Tên tiểu tử này không ngờ được ban tổ chức cán bộ lựa chọn và điều đồng làm cán bộ hậu bị Lại vào ban tuyên giáo thành ủy Bà gần như là không tin vào tai của mình Đương nhiên, Tào Đại Bằng cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở Bành Viễn Trinh ngay cả là cán bộ hậu bị thì cũng không đến mức khiến Lưu Phương coi trọng Chỉ có điều, sự chán ghép Bành Viễn Trinh trong lòng dường như giảm bớt một chút Ngay cả bà cũng không ý thức được Hai mẹ con Lưu Phương trở về nhà. Lưu Phương nói lại chuyện này cho Tào Đại Bằng nghe. Tào Đại Bằng không cho là đúng, khoát tay nói. Tình cảnh gia đình nó tôi còn không biết sao. Cho dù là có may mắn vào cơ quan thành ủy thì làm thế nào đây? Bên trong đó nước rất sâu. Nó chỉ là một tên nhóc con nghèo khó. Chui đầu vào đó. Không chết đuối đã là chuyện tốt rồi. Có ngồi 10 năm cũng chưa chắc có được chiếc ghế cấp phòng. Tào dính vốn nghĩ tình hình của bành viễn Trinh có chút khởi sắc Không chỉ là cán bộ hậu bị mà còn vào cơ quan thành ủy làm việc Sẽ khiến cho thái độ cha mẹ thay đổi một chút Nhưng thấy cha mẹ vẫn cứ như cũ Cô rốt cuộc không khống chí được sự tuyệt vọng và đau thương của mình Nước mắt như mưa Chạy vọt vào phòng ngủ Nóng cửa một cây rầm Bên trong vang lên tiếng than khóc Mặc cho Lưu Phương khuyên như thế nào cô cũng không mở cửa Lưu Phương lo lắng Tào Dính gặp chuyện không may Giả bộ nói cô có thể tiếp tục lui tới với Bành Viễn Trinh Nhưng tiếng khóc của Tào Dính vẫn không dứt Kỳ thật Lưu Phương căn bản không biết tình huống giữa Tào Dính và Bành Viễn Trinh Đến hiện tại, hai người đều không chân chính có mối oan hệ rõ ràng Tào Dính vốn muốn chủ động Nhưng gặp sự cản trở của cha mẹ cô làm sao mà mở miệng được Lưu Phương lại càng không biết Điều khiến tào Dính thương tâm không phải là cô và Bành Viễn Trinh không thể có kết quả tốt Mà chính là vận mệnh của cô sao lại gắn với cha mẹ cô như thế Mã tử chứ không phải cách bộ Buổi sáng ngày thứ hai Bành Viễn Trinh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh cao ngắn tay mà mẹ hắn mới mua cho Cùng với chiếc quần tây màu Chân mang đôi giày ra bóng loáng Bước nhẹ nhàng về phía cơ quan thành ủy Chính thức bắt đầu cuộc sống của một cán bộ cơ quan thành ủy Phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy rốt cuộc là làm cái gì Vấn đề này Không chỉ có mạnh lâm cả ngày chủ nhật vừa rồi đã thảo luận với hắn Mà mấy ngày qua Chỉ cần hắn gặp người quen thì sẽ có người hỏi hắn câu hỏi đó Bành viễn Trinh chỉ có thể cười khổ, giải thích một cách qua loa Kỳ thật thì hắn biết rõ chức trách của phòng này và phương hướng công tác trong tương lai của hắn Phòng tin tức Nói ngắn gọn chính là phối hợp tin tức với đơn vị bên ngoài Tuyên truyền tin tức của cơ quan thành ủy và của toàn bộ cơ quan chính đảng của thành phố Và liên lạc với các giới truyền thông lớn của thành phố Nói tóm lại chính là viết bản thảo Bành viễn trinh trong lòng rất rõ ràng Người của phòng này hàng năm đều có nhiệm vụ viết bản thảo Thành tích công tác dựa trên số lượng và chất lượng của bản thảo Bành viễn trinh chọn phòng này Không chỉ vì hắn học tiếng Trung Phù hợp chuyên môn Mà hắn còn biết bộ môn này sẽ có một ngày bước lên tận trời xanh Nếu thường xuyên được tham dự những hoạt động trọng đại Không chỉ thường xuyên được tiếp xúc với các bậc lãnh đạo Mà còn tiếp xúc được những người ở dưới rất nhiều Trong số các phòng ở ban tuyên giáo trưởng phòng Phòng tin tức là dễ dàng được đề bạc và trọng dụng nhất Bành viễn trinh là người tái sinh Kiếp trước của hắn là đã từng làm văn thư cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cho nên công tác này rất quen thuộc Có thể lập tức bắt đầu Hắn tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất Từ ban tuyên giáo tỉnh ủy vẽ ra một con đường thật sáng lạn Ban tổ chức cán bộ ở lầu 1, ban tuyên giáo ở lầu 2 Còn phòng tin tức của ban tuyên giáo thì là một văn phòng dẹp dài nằm ở phía đông của lầu Khi Bành Viễn Trinh đến thì đã có hai nhân viên trẻ tuổi đang quét dọn vệ sinh Người nam thì dáng người tầm trung tướng mạo bình thường Còn cô gái thì xinh đẹp cách ăn mặc hợp thời Từ xa Bành Viễn Trinh đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặng Bành Viễn Trinh mỉm cười gõ cửa Kỳ thật là cửa đã được mở sẵn rồi Người thanh niên ngẩm đầu nhìn Bành Viễn Trinh sợ run một chút đột nhiên cười nói Cậu có phải là Tiểu Bình, Bành Viễn Trinh mới đến không? Cô gái cũng ngầm đầu đánh giá Bành Viễn Trinh Xin chào, tôi là Bành Viễn Trinh Ban tổ chức cán bộ phân tôi đến phòng tin tức làm việc Bành Viễn Trinh chủ động bước vào, bắt tay với chàng thanh niên Người này tính cách thật ra rất tốt Y nhiệt tình bắt tay Bành Viễn Trinh cười kha hả Xin chào, tôi đại diện cho phòng tin tức Nhiệt liệt hoan nghênh tân đồng chí Tôi tên là Mã Tử Bành viễn Trinh nghe xong thì rõ ràng là hơi sợn sốt Cái bô Sắc mặt hắn lập tức có chút phấn khích Là Mã Tử Mã Tử vo khan 2 tiếng trình trọng nhấn mạnh Anh bạn nhớ cho ký nha Tôi tên là Mã Tử chứ không phải là cách vô Cô gái nhân viên tên Vương Na không kìm nổi cười khúc khích Tôi nói cho anh nghe Anh đúng là không tốt rồi Anh cứ lặp đi lặp lại, tôi nghe mãi thành xa như cách vô Mã tử xấu hổ chừng mắt nhìn Vương Na quán hận nói. Mã tử là mã tử, nghe có hiểu không đồng chí Vương Na Tôi hiểu rồi đồng chí cách vô Tôi biết anh là mã tử chứ không phải là cách vô Vương Na quay đầu đi cười ngặt ngéo. Mã tử là người rất thích làm quái nhân tính cách hướng ngoại nên không tức giận làm gì. Nhìn thấy Vương Na cười, Mã Tử cũng không kìm nổi mỉm cười Nụ cười này trong nháy mắt đã hóa giải sự xa lạ và xấu hổ của người mới đến Lúc này, trưởng phòng tin tức cung Hàn Lâm và phó trưởng phòng Tôn Bình đến Bành viễn trinh đã cùng với Mã Tử Vương Na dọn dẹp sạch văn phòng Rồi chủ động châm hai phít nước nóng Và pha cho cung Hàn Lâm một tách trà nóng Mã Tử muốn nhắc nhở đồng chí mới đến Nhưng lại nghĩ đến Bành Viễn Trinh đã sớm nghĩ đến, hết thảy đều đã làm trước. Mã tử thầm nghĩ tiểu tử này quả thật rất thông minh. Vương Na thì âm thầm cân nhắc. Cô nghe nói Bành Viễn Trinh đột nhiên được ban tổ chức cán bộ lựa chọn và điều động làm cán bộ hậu bị. liền đoán được hắn có quan hệ với vị lãnh đạo nào đó ở ban tổ chức cán bộ. Cung Hàn Lâm và Tôn Bình một trước một sau bước vào cửa. Bành Viễn Trinh đã chuẩn bị tốt, đứng chờ trước cửa, hướng hai người mỉm cười chào hỏi. Trưởng phòng cung, phó trưởng phòng tôn. Cung Hàn Lâm dừng bước chân đánh giá Bành Viễn Trinh, nở nộ cười hiền lành. Đồng chí Tiểu Bành đến sớm nhỉ, mời ngồi. Cung Hàn Lâm và Chu Đại Dũng quan hệ không tồi. Chu Đại Dũng gọi điện thoại chiếu cố Bành Viễn Trinh. Cung Hàn Lâm cũng phải nể mặt vài phần. Nghe nói Bành Viễn Trinh có mối quan hệ. Nhưng người có mối quan hệ với cơ quan thành ủy chỗ nào cũng có Thuận tay chỉ một cái Cũng được một đống người Nói gì, ngay cả Mã tử và Vương Na đến hồi năm ngoái cũng có mạng lưới quan hệ nhất định Cho nên cung hàn lâm cũng không để trong lòng Tôn Bình thì liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh có chút lãnh đảm gật đầu Sau đó bước thẳng đến bàn làm việc của mình Bành Viễn Trinh rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt Hắn liền lập tức biết được, vị phó trưởng phòng tôn bình này dường như không thích mình, nhưng không biết vì sao. Bành viễn trinh mỉm cười bước đến trước mặt cung hàn lâm. Lãnh đạo, tôi mới đến, cái gì cũng chưa biết, xin hai vị lãnh đạo chỉ bảo nhiều hơn. Cung hàn lâm cười nói, đồng chí tiểu bành cậu chức không nên gấp gáp, công tác có gấp cũng gấp không được. Cho cậu hai ngày để làm quen với tình huống trước Biết rõ phòng tin tức chúng ta đang làm gì cần làm như thế nào Trong đầu trước có khái niệm Sau đó hãy có bước tiếp theo Vân trưởng phòng cung Bành viễn trinh lúc này mới bước đến sau bàn làm việc của mình Tùy ý lật xem một quyển tin tức của mã tự Một buổi sáng liền trôi qua rất nhanh Ở cách phòng tin tức này Nếu không vội đầu viết tài liệu thì cũng là xem báo giấy Còn cô gái Vương Na thì máy nhắn tin không ngừng vang lên Rồi không ngừng dùng điện thoại văn phòng để nói chuyện riêng Thanh âm dồn ràng Bành viễn trinh quan sát Mỗi lần máy nhắn tin của Vương Na vang lên Thì Tôn Bình ngồi gần đó đều trao mày Còn Mã Tử thì ngẩn đầu hướng về phía Vương Na nháy mắt một phen Bành viễn trinh trong lòng thầm than quả nhiên cơ quan thành ủy này nước sâu thật sự Chỉ riêng một phòng tin tức nho nhỏ, nhưng quan hệ bên trong đã phức tạp rồi, không thể dùng lời nói hình dung được. Cũng may bành viễn trinh cũng không phải là tay gà mờ. Hắn căn bản không cần lo chuyện quá nhiều, chỉ cần thong song ứng đối, đi tốt con đường của mình. Về những việc khác, hết thảy đều là mây bay. Đến giờ cơm chưa? Cung hàn lâm buông tài liệu trong tay. Cười vừa muốn nói với các đồng chí trong phòng hôm nay có tiệc liên hoan Để tiếp đón đồng chí mới đến Thì đã thấy Tôn Bình bỗng nhiên đứng dậy Vội vã như một trận gió bước ra ngoài Cung Hàn lâm nhếu mày Nhưng không nói gì Đứng dậy xuống canteen ăn cơm Mã tử đứng dậy Dối vai Hướng Bành Viễn Trinh vấy tay nói Anh bạn chúng ta ra canteen ăn cơm đi Bành Viễn Trinh cũng cười Đứng dậy nói Mã ca tôi muốn về nhà Mẹ tôi còn chờ tôi ở nhà ăn cơm Uy thế phủ đầu Nghe Bành Viễn Trinh nói phải về nhà ăn cơm Mã từ không mời nữa thuận miệng hỏi một câu nhà hắn ở chỗ nào Trên đường về nhà Bành Viễn Trinh sắp xếp lại suy nghĩ của mình Tiến hành phán đoán từng người trong phòng tin tức Trưởng phòng cung Hàn Lâm là một người đàn ông trung niên tính cách trầm hùng cẩn thận Người như thế thì khá ít kỷ Nhưng lại không có nội tâm chủ động hại người Phó trưởng phòng Tôn Bình Là phụ nữ hơn 30 tuổi Đã có chồng Năng lực công tác không có Tố chất kiềm trí cũng không Điển hình cho loại người kiêu ngạo vô tri Nhưng lại rất nông cạn Người như thế thì không thể đắc tội Một khi gặp phải thì sẽ rằng co không ngớt Nhân viên mã tự Chưa đến 30 tuổi Thuộc loại người trước mắt Còn đang suy xét đến vấn đề thành gia lập thất Tính cách khá hoạt bát Hướng ngoại, tâm cơ không sâu Nhân viên vương nại, là người ham thích tư vinh Tâm tư không ở trong công việc, ham thích xã giao Đối với lời ít rất xem nặng Thường thì những bình hoa ở cơ quan đều là như thế Trải qua suy nghĩ, Bành Viễn Trinh rất nhanh xác định được sách lược làm việc của mình ở phòng tin tức ban tuyên giáo Tôn trọng cung hàn lâm Lôi kéo và kết giao với mã tự Không xa, không gần với Vương Na Kính trọng nhưng giữ khoảng cách với Tôn Bình Về đến nhà, Mạnh Lâm đã làm sẵn ba món ăn cho hắn Một là món thịt kho tàu với cà mà Bành Viễn Trinh rất thích Một là đậu hũ xào đậu còn một là món canh hầm Đối với Bành ra mà nói, trừ phi là lễ mừng năm mới Còn bình thường thức ăn như vậy rất ít khi thấy Mẹ, mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy rất là lãng phí Ăn trưa thôi mà, không cần nhiều như vậy Mạnh Viễn Trinh cười kha hả ngồi trên ghế sofa, vừa muốn đồng đũa thì lại bị Mạnh Lâm quát Đi rửa tay trước đi Mạnh Viễn Trinh không quan tâm, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó mới vào nhà vệ sinh rửa tay Mạnh Lâm vui mừng nhìn đứa con cười mắng Vệ sinh sạch sẽ thì không sợ nhiễm bệnh Đúng rồi, Viễn Trinh đi làm ngày đầu tiên cảm giác thế nào Hoàn cảnh có tốt không? Mạnh lâm hỏi, đây là vấn đề mà bà quan tâm nhất. Suốt buổi sáng nay bà mặc dù đang ở nhà máy làm việc, nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ về vấn đề công tác của đứa con. Lúc thì lo lắng cho con trai không thích ứng với hoàn cảnh quan trường bị người khác út hiếp. Lúc thì vui mừng vì con trai suốt của cũng có một mở đầu tốt đẹp. Tương lai thành ra lập nghiệp. Bà làm mẹ cũng không hổ thẹn với người chồng đã mất. Mạnh lâm lo được lo mất cho đến chưa Còn chưa đến giờ tan làm thì bà đã vùng trộm về sớm, đến chợ mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm. Rất tốt mẹ ạ Trong phòng có bốn người, con nữa là năm. Mọi người cũng không tệ lắm. Bành viễn trinh thuận tay vuốt mặt, sau đó tùy ý lấy khăn lao qua, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dù sao thì con cũng là người mới Làm việc nên chịu khó Đối nhân xử thế điềm đảm Hẳn là không thành vấn đề Bành viễn Trinh cười Ngồi xuống Mẹ, mẹ cũng ăn cơm đi Mạnh lâm cười theo lời ngồi xuống Tuy nhiên bà chỉ ngồi một bên Mà không đồng đũa Lặng lặng nhìn con trai Ánh mắt dịu dàng Bành viễn Trinh ngầm đầu Nhìn ánh mắt của mẹ Thấy gương mặt không hề trang điểm của bà Đít nhăn nơi khói mắt ngày càng rõ ràng Mái tóc cũng đã có sởi mạng Thì không khỏi đau xót Mấy năm qua mẹ thật sự là rất cực khổ Một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ Trèo chống khó khăn Nuôi dưỡng con thành người ít nhiều chịu ủy khuất Căn bản không thể dùng lời nói để hình dung Bành viễn trinh lập tức nhìn qua chỗ khác Nước mắt của hắn sắp chảy ra Từ hôm nay trở đi Hắn sẽ mang đến cho mẹ mình những ngày tháng an lành thanh thản sống khoảng đời còn lại. Bành Viễn Trinh trong lòng thề rằng, hắn sẽ tận hết khả năng, bù lại thiệt thòi cho mẹ của hắn. Đã vì gia đình này mà vi sinh thật nhiều, Mạnh Lâm không chú ý đến cảm xúc thay đổi của con trai. Những ngày qua, bà cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn. Đối với bà mà nói con trai có thể có một tiền đồ tốt, cuộc sống không lo, thì bà còn lo cái gì chứ? Sau khi ăn cơm xong, trước khi đi làm, Bảnh Viễn Trinh đột nhiên dừng bước chân thăm dò một câu Mẹ, tuổi mẹ cũng đã lớn rồi, con đã đi làm, hay là mẹ nghỉ ở nhà gưởng phúc đi? Mạnh Lâm năm nay 45 tuổi, dựa theo chế độ của nhà máy cơ giới Tân An, và có thể về hưu Tuy nhiên Việc về hưu của nhà máy cũng không phải áp đặt toàn bộ cá nhân tự nguyên Nếu không tự nguyện thì còn có thể tiếp tục đi làm Nữ công nhân viên chức có thể làm việc đến 50 tuổi Mạnh lâm lắc đầu Mẹ chưa già mà công việc lại không cực lắm Mẹ vẫn muốn tiếp tục làm Nếu mẹ về hưu, mỗi tháng sẽ ít đi 100 đồng, sẽ không tốt Con về sau còn phải kết hôn, mẹ muốn để dành tiền cho con Bành viễn Trinh biết mình có nói cũng vô ích Với tính tình của mẹ Khẳng định là sẽ không về hưu Hắn bất đắc dĩ thở dài Cũng không nói gì Đẩy cửa bước ra Trở lại văn phòng Vừa mới ngồi xuống thì mã tử và cung hàn lâm Liền một trước một sau bước vào Không bao lâu sau Vương na như một trận gió từ ngoài vọt vào trong Thở hồn hện nói Tay viện ngực May mắn vẫn còn chưa muộn Cung hàn lâm cười cuối đầu xem báo Mã tử hít hít cố ý kinh ngạc nói Vương Na cô lại uống rượu ạ Mỗi ngày đều có rượu uống Cuộc sống gia đình không tồi nha Vương Na chừng mắt nhìn Mã tử than thở bớt lo chuyện người khác đi Mã tử nháy mắt về phía bành viễn trinh Đứng dậy đi vệ sinh Khi đi ngang qua bàn của hắn thì vỗ nhẹ mặt bàn Bành viễn trinh hiểu ý đứng dậy theo ra Trong phòng vệ sinh Hai người sóng vai nhau cùng đi tiểu Mã tử lấy ra một điếu thuốc Có thuốc không Bành viễn trinh khẩn trương lấy một bao thuốc hồng mai đã chuẩn bị sẵn Mã ca cứ hút của tôi Mã tự cười Chà là thuốc tốt nha Hai người rút ra điếu thuốc Sau khi hút xong cảm giác xích lại gần không ít Hai người quay trở lại văn phòng Khi gần đến cửa Mã tử quay đầu vỗ vai bành viễn trinh Hạ giọng nói Chú em về sau đừng hút thuốc trong phòng Lão nương kia tật xấu khá nhiều, nếu để bà ta làm ồn ảo lên, một đồng chí mới như cậu sẽ ăn không tiêu đâu. Vâng, tôi hiểu rồi. Bành viễn trinh gật đầu biết mã tử đang nói đến Tôn Bình. Vào đến cửa, bành viễn trinh phát hiện Tôn Bình đang ngồi trên ghế xếp lại cái áo lông. Cô quét mắt nhìn bành viễn trinh đột nhiên nói. Lão cung, hôm qua lãnh đạo an bài xuống dưới bàn thảo về dịch vụ phát triển thành phố. Tôi nghĩ nên để Tiểu Bành thử luyện tay nghề đi. Thứ nhất là để hiểu biết về chuyên môn công tác. Thứ hai là để xem kiến thức cơ bản chữ nghĩa của cậu ấy. Cung Hàn Lâm nghe vậy, âm thầm nhớ mày. Bản thảo này an bài xuống phòng. Cung Hàn Lâm giao cho Tôn Bình. Không nghĩ rằng người đàn bà này lại đề xuất cho Bành Viễn Trinh viết. Kỳ thật thì viết cách bản thảo cũng không sao. Dù sao là người mới, viết hay hay dở đều có thể lý giải Nếu là bản thảo độ sâu không cao thì có thể đưa cho bành viễn trinh thử qua một chút Nhưng mấu chốt ở chỗ Bản thảo này rất quan trọng Chính là tuyên truyền cho tư tưởng Chiến lược dịch vụ phát triển phồn vinh của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân An Để người mới viết Chẳng phải là cố ý làm khó dễ sao Cung Hàn Lâm xem ra không cần nói đến bành viễn trinh cho dù là mã tử cũng chưa chắc viết được. Dù sao Tôn Bình Trung Quy là phó phòng. Cô trước mặt người khác lên tiếng. Cung Hàn Lâm cũng không thể không nể mặt. Liện cười nói. Thử thi không sao. Nhưng lão Tôn ạ. Tiểu Bành dù sao cũng chưa quen thuộc tình hình. Tài liệu này cuối cùng cũng phải qua tay cô thôi. Tôn Bình thản nhiên cười. Ai mà chẳng có lần đầu tiên có phải hay không? Tiểu Mạnh Đây là tư liệu và văn kiện về dịch vụ của thành phố Cậu hãy xem qua Trước hiểu rõ tài liệu Sau đó sẽ viết Tôi cho cậu hai ngày thời gian buổi sáng thứ năm giao lại cho tôi Vâng tôi biết rồi Phó phòng tôn Bành viễn trinh vân một tiếng Sau đó đi qua chỗ tôn bình tiếp nhận một chồng tư liệu Trong lòng âm thầm cười lạnh Đây là uy thế phủ đầu sao Đi thôi lão cung Chúng ta còn cuộc họp Nói xong tôn bình đứng dậy Cầm lấy quyền sổ ghi chép và bút máy ra ngoài Sau khi cung Hàn lâm đi rồi Mã tử lúc này mới cao mày Nhìn bành viễn Trinh bất bình nói Lão nương đó xấu tính thật Chú em vừa mới đến Chưa biết gì hết Sao lại bắt người ta viết một bài như thế này Rõ ràng là ước hiếp người Vương Na thì có chút vui sướng khi người khác gặp họ tiếp tục cúi đầu đùa nghịch chiếc máy nhắn tin của cô. Xung đột, đối với việc Mã Tử than thở về việc bất công của thiên hạ, Bành Viễn Trinh im lặng không nói. Là một người mới của phòng. Ngay cả trong lòng có bất mãn với việc làm khó dễ của Tôn Bình. Hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Có một số việc trong lòng có thể hiểu được, không cần phải nói ra ngoài. Giờ phút này Bành Viễn Trinh suy xét chính là tôn bình vì sao lại có thái độ này đối với hắn Càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng có duyên cớ Về phần tài liệu này Bành Viễn Trinh cũng không để trong lòng Hắn kiếp trước ở văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hơn 10 năm viết tài liệu Vượt qua muôn ngàn thử thách Đối với hệ thống hành văn của hành chính và các loại khuôn xáo Các loại kiêng kỵ đều thuộc lầu Một bản thảo về dịch vụ như vậy chẳng làm khó được hắn Bành viễn trinh cuối đầu xem tài liệu Sắp xếp lại suy nghĩ của mình Vương Na lại lặng yên tiếp cận Vé vào bàn làm việc của hắn Cười hì hì nói Tiểu bành à có muốn chỉ giúp cậu một phen không Chị nói cho cậu biết Lão nương đó đang vào thời kỳ mãn kinh cậu đừng ngơi vào bà ấy Cậu vừa đến không viết ra được bản thảo Cũng là chuyện bình thường Lão cung cũng sẽ không trách đâu. Cậu thật ra phải cẩn thận với lão nương đó nói bậy với phó trưởng Ban Chu đấy. Vương Nga lại hạ giọng. Ha ha cảm ơn Vương tỉ, tôi bản thân cũng học viết mà, dù sao cũng cần phải có cách bắt đầu. Bành Viễn Trinh cười đáp lại. Hắn biết Vương Nga nhắc đến phó trưởng Ban Chu. Chính là phó trưởng Ban được phân công quản lý phòng tin tức của Ban Tuyên giáo Chu Thành Dung. Rất hiển nhiên quan hệ giữa Tôn Bình và Chu Thành Dung là khá gần Bành Viễn Trinh lập tức ý thức được Đây chính là yếu tố quan trọng khiến Cung Hàn Lâm phải nhân nhượng Tôn Bình Hắn đồng thời cũng hiểu được Vương Na đang suối rục hắn khởi xung xung đột với Tôn Bình Đúng là bụng dạ khó lường Con rượu nhỏ này không phải là kẻ lương thiện gì Hắn nhủ thầm Sau đó tiếp tục cuối đầu xem tài liệu Lúc này Trong phòng hội nghị của ban tuyên giáo, Chu Thành Dung triệu tập cung Hàn Lâm và Tôn Bình tổ chức một cuộc họp nhỏ Đề tài thảo luận là tuyên truyền trọng điểm dư luận gần đây Định ra một số đề tài lớn Tài liệu mà Tôn Bình bảo bành viễn trinh viết chính là một trong số đó Cung Hàn Lâm vốn định nhân cơ hội này Nhắc Phó trưởng Ban Chu Từ Nhật Báo xã điều động một số phóng viên có năng lực chuyên môn đến hoàn thành bản thảo dịch vụ Ông xem ra, Bành Viễn Trinh là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học Bất kể như thế nào cũng không thể viết được một đề tài lớn như thế này Nhưng ông chưa kịp để nghỉ thì lại nghe Tôn Bình Hướng Chu Thành Sung cười nói Phó trưởng Ban Chu Phòng trúc tôi vừa mới tiếp nhận một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Kinh Hoa Tôi đã giao bản thảo về dịch vụ cho cậu ấy Để cậu ấy rèn luyện Đồng thời để cho lãnh đạo xem kiến thức cơ bản của cậu ấy như thế nào Công tác của chúng ta nếu không có tài năng thì sẽ không thể thành công Kỳ thật tôn bình còn muốn nói Văn phòng của mình có mã tự và vương na chỉ là tay gà mờ Nghiệp vụ rất yếu Như vậy thì sự sống còn của phòng tin tức toàn bộ Phải dựa vào cô ta và cung Hàn lâm mà thôi Chu Thành Dung ngẩn ra thả nhiên nói Sinh viên mới tốt nghiệp ạ Thôi thì cứ thử trước Không được thì nói sau. nghiệp vụ bộ môn không thể tùy tiện sắp xếp người. Qua hai ngày, tôi sẽ nói chuyện với người của ban tổ chức cán bộ, không phải muốn thì có thể nhét người vào ban tuyên giáo. Chu Thành Dung dọn điệu có chút không mặn không nhạt. Cung hàn lâm trong lòng co lại. Biết lúc này việc bành viễn trinh đến phòng tin tức. Về phía ban tổ chức cán bộ không nói chuyện trước với Chu Thành Dung. Người được phân công quản lý phòng nên Chu Thành Dung trong lòng không cảm thấy thoải mái Nên đối với Bành Viễn Trinh có chút mơ hồ bài xích Nghĩ đến đây Cung Hàn Lâm không khỏi cảm thấy bi ai cho Bành Viễn Trinh Cấp trên không chỉ có Chu Thành Dung mà ở khoa còn có Tôn Bình Bành Viễn Trinh muốn ở lại ban tuyên giáo cũng khó Cung Hàn Lâm và Tôn Bình một trước một sau trở về phòng làm việc Trên hành lang từ phòng vệ sinh thì thấy Bành Viễn Trinh đang trở về Bành viễn Trinh hướng hai người, cười chào hỏi Trưởng phòng cung, phó trưởng phòng tôn Tôn Bình liếc mắt nhìn hắn kiêu ngạo gật đầu Còn cung hàn lâm thì mỉm cười, chủ động vỗ vai của hắn Tôn Bình trở lại phòng làm việc, tiếp tục đan áo lên Mã tử thì cuối đầu không biết đang xem tài liệu gì Còn Vương Na thì vẫn nghiệt ngợm với chiếc máy nhắn tin của mình Mấy lần như thế, Tôn Bình suốt cuộc không kìm nổi Cô ngẩn đầu lên tức giận nhìn Vương Na Vương Na nơi này là phòng làm việc chứ không phải là câu lạc bộ Tất cả mọi người khi đang làm việc thì không được gọi điện thoại Tôn Minh tức giận Khiến những người trong phòng Bao gồm của Bành Viễn Trinh đều cảm giác có chút ngạc nhiên Ngẩn đầu lên nhìn cô Vốn Tôn Bình là phó trưởng phòng Nói hai câu Vương Na thì chẳng tính cái gì Nhưng Vương Na cũng chẳng phải là người hiền lành, chưa hề qua lại với Tôn Bình, nghe vậy thì lập tức cười lạnh Tôi gọi vài cuộc điện thoại thì có ảnh hưởng gì đến công việc Chẳng lẽ tôi gọi điện thoại làm ảnh hưởng đến việc đan áo len của chị sao Tôn Bình dẫn tính mặt buông chiếc áo len trong tay, đứng dậy chỉ tay vào Vương Na lớn tiếng Nói cho cô biết cô còn nói lại sao Cô còn ít tuổi đi làm không lo làm tốt công tác của mình cả ngày chỉ biết bác nháo mà thôi. Lão cung, anh không quản được sao? Nếu anh không quản được thì để tôi báo lại lãnh đạo quản lý. Cung Hàn Lâm nhớ mày. Vương Na cũng đập bàn. Lấy lãnh đạo ra hù tôi à? Được, chúng ta cứ đến gặp lãnh đạo để phân xử đi. Chị ngồi đan áo len được còn tôi thì gọi điện thoại không được. Dựa vào cái gì mà chỉ có thể đan áo len Còn tôi thì không thể gọi mấy cuộc điện thoại Thấy hai người ầm ý với nhau Cung hàn lâm bất đắc dĩ vỗ bàn Chầm giọng nói Im miệng hết cho tôi Đang trong giờ làm Mà cứ nhao nhao cả lên Không sợ những phòng khác chê cười sao Lão Tôn cơ ngồi xuống đi Còn Tiểu Vương nữa Tôi nói cô ít gọi điện thoại lại đi được không Tôn Bình tức giận ngồi xuống Vương Nga phía sau có người cô ta cũng không thể làm gì Vương Nga Vương Nga biếu môi, ngồi xuống Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hai người xung đột với nhau Mã tử sớm đã quen thuộc Y liếc mắt nhìn bành viễn trinh Bành viễn trinh chỉ mỉm cười Vừa muốn tiếp tục quý đầu xem tài liệu thì lại nghe tôn bình trừng mắt nhìn hắn nói Cậu cười cái gì? Lo viết tài liệu của mình đi Bành Viễn Trinh nhíu mày thầm nghĩ cô ta có phải bị bệnh không tự dưng biến người khác thành nơi chút giận của mình Cô ta không dám gây chuyện với Vương Na liền chút sang người khác như thế Tưởng bố mày dễ bắt nạt lắm à Bành Viễn Trinh là người mới nên hắn phải tỏ ra khiêm tốn nhưng không phải là hạng người mà người khác có thể ước hiếp Hơn nữa hạng đàn bà như Tôn Bình nếu cứ nhường nhìn thì ngày sau cô ta nhất định sẽ được đằng chân lấn đằng đầu Suy nghĩ như thế, Bành Viễn Trinh lạnh lùng cười, ngẩm đầu nhìn Tôn Bình thản nhiên nói Phó trưởng phòng Tôn, tôi cười cũng không được sao Tôi không có làm gì không thích hợp, nếu có thì xin phó trưởng phòng Tôn chỉ ra, tôi nhất định sẽ sửa Tôn Bình không nghĩ đến một sinh viên mới ra trường lại dám tranh luận cùng với cô ta Như thế quy nhiên của một phó trưởng phòng để ở đâu Cơn tức giận đối với Bành Viễn Trinh liền phát tác lên Sợ cách khỉ mốc chấm thang Giọng tôn bình rất to Không bao lâu sau đã lôi kéo mọi người ở phòng nghiên cứu và phòng tuyên giáo tới đây Rất nhiều người vây quanh trước cửa xem náo nhiệt Có một số người còn cười cợt Bành viễn trinh vốn đỉnh đáp lại tôn bình một cách chua cay Để làm cho bà già này nổi điên Nhưng bây giờ Thấy có người ở phòng khác súng lại Đành phải đổi ý Hắn cười cười một cách thảm nhiên im lặng ngồi đọc tài liệu Tôn Bình vẫn không buông tha Tiếp tục mắng mò Cung hàn lâm cao mày Bảo người các phòng kia giải tán Sau đó đóng cửa văn phòng trầm giọng nói Được rồi đều bớt tranh cãi đi Phòng tin tức chúng ta thành cách trở rồi Tôn Bình hừ một tiếng tức giận ngồi xuống Nhến răng nhến lời nói Lão cung Tôi mặc kệ Nếu thứ năm hắn không nộp bàn thảo Tôi phải báo cáo với trưởng Ban Chu Yêu cầu lãnh đạo bố trí người khác Phòng tin tức là bộ phận nghiệp vụ Không phải cây sọt xác Ai cũng có thể nhảy vào mà làm ra vẻ chấm thang Xin trưởng phòng tôn yên tâm Nhất định thứ năm tôi sẽ sao bản thảo Bành viễn trinh quý người trên bàn Cũng không ngẩn đầu lên Lạnh lùng nói Thật sự là không hiểu ra sao cả tôn đình Lại muốn làm âm lên Rốt cuộc cung hàn lâm không kìm nổi Đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi Ngày đầu tiên đi làm đắc Ngơ độ với phó trưởng phòng Đối với nhiều người đó là điểm không tốt Xế chiều Khi tan tầm Mã tử nói với bành viễn trinh Mụ Tôn Bình này vô cùng thủ dai Lòng dạ hẹp hỏi Nếu đắc tội với mụ ta Sau này nhất định phải hết sức cẩn thận Ngàn vạn lần đừng để mộ ta nắm được nhược điểm khác Nếu không Chắc chắn mộ ta sẽ đi nói xấu lung tung với lãnh đạo ban Nên biết rằng Ở cơ quan Đối với người mới vào ấn tượng đầu tiên của lãnh đạo là hết sức quan trọng Nếu để tôn bình nói xấu tàn tệ trước mặt lãnh đạo Sau này bành viến trinh đừng mong ngẩn mặt lên Nhưng bành viến trinh không quan tâm lắm Căn bản là hắn cũng không còn đường lui. Nếu Tôn Bình cứ cố tình làm một thứ chứng ngại vật ngăn cản hắn. Thì hắn đành phải kiên quyết đập tan đi. Đó gọi là nước dân. Đất ngăn. Giặc đến. Tướng chẳng. Sợ bà ta cái khỉ khô gì hắn đâu phải người không có gốc dễ. Mà cho dù hắn không có gốc dễ đi nữa. Với sự từng trải và thủ đoạn phong phú của kiếp trước và kiếp này. Nếu không đối phó nổi một mụ đàn bà tranh chua Thì đi đâm đầu vào đậu hũ mà chết cho rồi tin tức về cuộc xung đột lan truyền Nhưng không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với Bành Viễn Trinh Trước hết là Tôn Bình nổi danh kém cỏi về cách đối nhân xử thí Thứ hai là Bành Viễn Trinh rất nho nhã lễ độ Gặp ai cũng chủ động chào hỏi Biểu lộ mười phần khiêm cung Lại rất có duyên trong giao tiếp Chỉ chưa đầy hai ngày Mọi người ở ban tuyên giáo đều biết rằng Phòng tin tức có một sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa mới vào Rất có năng lực Lại rất lễ phép Một người trẻ tuổi có giáo dục Lại lễ độ, khiêm cung như vậy Sao lại có thể không tôn trọng lãnh đạo Rõ ràng là tôn bình ước hiếp người mới Mọi người đều nghĩ như vậy Thứ 5 Vừa đến cơ quan Bành viễn trinh đem bản thảo đã viết đặt lên bàn cung Hàn Lâm Nhưng sáng nay cung hẳn lâm chưa đi làm Hình như nhà có việc Thật ra hôm thứ tư hắn đã viết xong bản thảo Hai chữ trên cơ sở nắm đầy đủ tư liệu Bành viễn trinh viết xong trong hơn 2 giờ Viết loại bài ca tủng công đức Thể hiện ý đồ Quyết sách của thành ủy như thế này Đối với hắn không có gì là khó khăn Năng lực gì khác thì hắn không dám tự tân bốc Nhưng làm một kẻ thổi phồng thì hắn cảm thấy rất xứng chức. Chữ nghĩa là một chuyện. Quan trọng hơn là phải biết đem những sự kiện bình thường nâng lên một độ cao nhất định. Rút ra điều gì đó đặc sắc. Có thể làm mắt người ta sáng ra. Trước khi hết giờ làm buổi trưa cung hàn lâm đến văn phòng. liền bảo bành viễn trinh nộp bản thảo. Bành viễn trinh cười cười. Trưởng phòng cung tôi đặt bản thảo trên bàn của anh. Xin thẩm duyệt giúp cho. Tôi mới tới chưa nắm rõ tình hình có chỗ nào viết chưa đạt Xin lãnh đạo chỉ giáo nhiều hơn Cung hàn lâm thở vào cười nói Tốt lắm thái độ của đồng chí tiểu bành rất nghiêm chỉnh cũng rất chăm chỉ Tiểu mã cậu phải học tập tiểu bành đấy chấm thăng Trường phòng đại nhân ơi làm ơn đừng có sách xây như vậy được không trưởng phòng biểu dương đồng chí mới có cần phải hạ thấp cán bộ lão thành như tôi không Mã tử kêu lên đầy trách móc Cung Hàn Lâm bật cười kha hả Tiểu tử thối cậu mà là lão thành cái cóc khô nói xong Cung Hàn Lâm cúi xuống tìm bản thảo của Bành Viễn Trinh Thật ra, ông ta cũng không hy vọng gì nhiều vào bản thảo do Bành Viễn Trinh viết Chuẩn bị sẵn tư tưởng là rốt cuộc mình cũng phải ra tay chấp bút Dù sao, đó cũng là công tác khá quan trọng của phòng chất lượng của bản thảo Nói lên trình độ nghiệp vụ của phòng tin tức Cung Hàn Lâm không tìm được bản thảo định hỏi lại bành phiến trinh thì nghe Tôn Bình hời hợt buông một câu Lão Cung, anh không cần phải tìm nữa Hồi sáng anh không tới Trưởng Ban Chu gọi điện hối thúc giao bản thảo Tôi thấy Tiểu Bành viết không tệ liền giao luôn cho trưởng Ban Chu rồi Vừa nghe Tôn Bình nói như vậy, mặt cung Hàn Lâm liền biến sắc Cả Mã Tử và Vương Na khóe miệng cũng đều chẳng xuống thông cảm nhìn Bành Viễn Trinh thầm nghĩ. Mẹ nó, mù già này chơi độc thật. Rõ ràng là muốn làm xấu mặt Bành Viễn Trinh trước lãnh đạo. Để hắn cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi nữa chuyện rất đơn giản. Người mới vào làm viết bản thảo. Vốn là một cách để rèn luyện. Hết 9 phần 10 là không thể sử dụng hoạt nộp lên lãnh đạo ngay được. Ít nhất phải được lãnh đạo phòng xét duyệt và sửa chữa đắt Tôn Bình đem bản thảo nộp trực tiếp cho trưởng Ban Chu Không chỉ hại bành Viễn Trinh mà cũng đồng thời hại cả Cung Hàn Lâm Cung Hàn Lâm là trưởng phòng Nộp bản thảo không ra gì lên lãnh đạo Lãnh đạo tức giận Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Làm sao Cung Hàn Lâm còn có thể ngồi đó mà hưởng phước Cung Hàn Lâm nghĩ đến đây đau hết cả đầu Ông ta có thể tưởng tượng được bản thảo do Bành Viễn Trinh viết ra nó như thế nào Cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đặc sắc của trưởng Ban Chu khi đọc bản thảo do hắn viết Cung Hàn Lâm phấn nộ liếc nhìn Tôn Bình Cơn giận gần như sắp bùng nổ Nhưng trong lòng ông ta thầm hiểu Tôn Bình không chỉ thân cận với trưởng Ban Chu Mà còn là em họ của vợ phó chủ tịch thành phố Mạnh Trở mặt với loại phụ nữ này Sẽ không hay ho gì cho mình Ông hít sâu vào một hơi. Kinh chế cảm giác bất mãn đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng mình. trầm rãi ngồi trên ghế. Nhắm hai mắt lại. Mặt Tôn Bình không hề đổi sắc trong lòng lại đắc ý cười lạnh. Bản thảo của bành viễn trinh. Bà ta không thèm liếc mắt nhìn một cái. Khi trưởng Ban Chu gọi điện thúc sục. Bà ta liền lấy bản thảo trên bàn sao cho trưởng Ban Chu. Thuận tiện nói vài câu mực tức Ý là để cho lãnh đạo xem một chút Đây là cái tài liệu chó má gì Loại chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ Đương nhiên Lãnh đạo ban sẽ không vì một bài viết không được tốt mà làm cái gì với bành viễn Trinh Dù sao Hắn cũng là người mới Nhưng chuyện này sẽ để lại một ấn tượng không tốt trong lòng lãnh đạo Không thể không nói Dụng ý của Tôn Bình rất hiểm độc đuôi mày bành viễn trinh hơi nhớn lên Đứng dậy đi về phía buồng vệ sinh Tuy hắn tự tin rằng bài viết của mình tuyệt đối không có vấn đề gì Nhưng thủ đoạn ti tiện và hạ cấp này của Tôn Bình đã chọc sần hắn Mã tử đi theo gặp bành viễn trinh ở cửa buồng vệ sinh Cùng châm một điếu thuốc cơ y hổ nói Người anh em à cũng đừng để trong lòng Cậu mới đến được hai ngày, nhất định lãnh đạo ban đều hiểu mà. Bành Viễn Trinh cười nhẹ, lắc đầu. Bài viết cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao tôi là người mới, không có gì phải lo lắng nhiều. Chỉ là lãnh đạo phòng chúng ta không ra lãnh đạo. Làm cho người ta có cảm giác rất khó chịu mã tự thở dài. Không nói gì nữa. Khi gã mới vào làm, Tôn Bình cũng từng chèn ếp gã. Nhưng ra mặt gã dày Kiên nhẫn chịu đựng Đáp lại bằng tư thế lợn chết không sợ mỏng nước sôi Tôn mình cũng không làm gì hơn được